tận thế tân thế giới chương sáu trăm mười một tù nhân mang n g ư ma tộc hai sau khi suy nghĩ ngô minh lại lấy ra một tấm thẻ đương nhiên ngoài miệng nói đây là sủng vật thứ hai do chính mình thu hồi đây cũng là một thẻ bài khô lâu chiến nguyên khí cấp bốn sinh vật hệ tử linh và phẩm chất tốt khi đám người catherine nhìn thấy nó họ ngay lập tức tỏ ra phấn khích thậm chí còn có biểu hiện muốn chiếm lấy cho riêng mình thẻ sủng vật cấp bốn lần này phát đạt người da đen lập tức kêu lên những người khác cũng là m ắ c lộ tinh quang nhưng đúng lúc này con chó tên d i ô n gầm g lên một tiếng nhìn phiến đá vừa mới đóng lại mọi người lập tức trầm m ặ t không dám phát ra một âm thanh nào catherine ra hiệu cho ngô minh giữ im lặng hắn ta không cần con chó d i ô n nhắc nhở cũng đã cảm thấy bên ngoài có một con quái vật đang tiến đến ba người còn lại không dám thở mạnh người da đen lại càng buồn cười duy trì động tác nói vừa rồi vì sợ nếu nhúc nhích sẽ bị quái vật bên ngoài phát hiện một lúc sau bên ngoài có tiếng bước chân trầm thấp như thể có một con vật khổng lồ đi qua đồng thời có thể nghe thấy hơi thở nặng nề âm thanh dừng một chút bên ngoài phiến đá khoảng chừng ba hơi thở ngô minh thấy rõ catherine bốn người bọn họ đang kinh hãi hiển nhiên bọn họ rất sợ kẻ bên ngoài may mà âm thanh dần dần từ từ đi xa cho đến khi không còn nghe âm thanh thì bọn họ mới thở vào nhẹ nhõm đó là cái gì ngô minh tò mò hỏi mang ư ma tộc những tù nhân của ngục giam mê cung này và chúng tôi bị đưa vào đây để nuôi những tù nhân này mẹ kiếp chúng tôi đã ở đây được mười ngày rồi ngươi có thể tưởng tượng được không lúc đầu chúng tôi có mười lăm người nhưng bây giờ ở đó chỉ còn sót lại bốn người chúng tôi dựa theo những lời catherine nói bọn họ sợ là mỗi ngày đều có người chết trách không được một đám đều giống như chim sợ cành công về phần mang ư ma tộc ngô minh lập tức nghĩ đến mang ngư ma do hoàng kim nhất tộc triệu hồi mang ngư ma đích thật là rất hung mãnh thực lực nguyên khí cấp năm đỉnh phong đã vô hạn tiếp cận nguyên khí cấp sáu điều quan trọng nhất là mang ngư ma sở hữu sức mạnh và khả năng hủy diệt rất lớn khi nó tức giận sức chiến đấu mà nó phát ra thậm chí đã đạt đến cấp độ của một số cao thủ nguyên khí cấp sáu chỉ là đối với ngô minh mà nói tác dụng uy hiếp của mang ngư ma rất nhỏ thứ mà hắn ta quan tâm là một chuyện khác mà catherine đã nói đó chính là nơi này là ngục giam mê cung sao mang n g ư ma tộc đang bị giam cầm ở đây vậy ai đã giam cầm chúng ai có lực lượng hùng hậu như vậy ngô minh ngay lập tức nghĩ đến một khả năng đó là hoàng kim nhất tộc nếu ori đó có thể biến một mang n g ư ma thành một thẻ bài sủng vật có thể hoàng kim nhất tộc đã giam mang n g ư ma tộc nếu quả thật là như vậy thì mình phải hết sức cẩn thận những kẻ địch khác ngô minh không sợ có hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt căn bản không có gì phải sợ nhưng hoàng kim nhất tộc thì khác nếu không có sự giúp đỡ của k e r r y g a n và yi lần trước thì không biết mình có thoát được hiểm nguy hay không nghĩ đến mối hận thù giữa mình và hoàng kim nhất tộc ngô minh quyết định hành động cẩn thận trừ khi cần thiết tốt nhất không cần biểu lộ ra thực lực nếu bị hoàng kim nhất tộc chú ý sẽ phiền phức đương nhiên đám người catherine không biết ngô minh đang nghĩ gì vẫn tự nói với chính mình những mang ư ma đó rất mạnh thủ đoạn của chúng tôi rất khó gây thương tổn cho chúng nhưng chúng tôi cũng đã quen thuộc với một phần của mê cung cũng đã học được cách tránh những mang ư ma đáng sợ đó cho nên mới sống đến bây giờ ngươi muốn sống cũng chỉ có thể đi theo chúng ta catherine nói xong ngô minh hỏi các ngươi có kế hoạch gì kế hoạch tự nhiên là chạy ra khỏi mê cung này sau đó chúng ta tìm đến thiết bị phản ứng nhiệt hạch rời khỏi địa phương đáng chết này bên kia một người da trắng nói ra lúc này ngô minh đã biết tên của bốn người này ngoài catherine ra còn có hai người đàn ông da trắng một người ba mươi lăm tuổi tên c r e m e n có thân thể cường tráng người còn lại là bút trẻ tuổi tóc dài trông rất đẹp trai còn c r e m e n thì thô hơn rất nhiều về phần người da đen cuối cùng tên là khang bảo hắn ta thuộc loại người hay nói l ã m nhảm thiết bị phản ứng nhiệt hạch là gì ngô minh hỏi một câu chính này đây là bí mật không thể bị lộ ra ngoài k r i m e n nói lúc này nhưng vừa dứt lời người da đen khan g bảo bên kia liền hét lên vứt mẹ cái bí mật chết tiệt đó đi nếu như không phải do thiết bị phản ứng nhiệt hạch chết tiệt đó thì chúng ta cũng sẽ không tới đây đáng chết tôi không muốn chết ở nơi kinh khủng này được rồi để ta nói cho ngươi biết chúng tôi là những người lính thuộc căn cứ của gia tộc d e r b r t và thuộc đội thức tỉnh số bốn chúng tôi đã tìm thấy một dụng cụ được giấu trong một phòng thí nghiệm trong lòng đất ở châu âu thế giới cũ dụng cụ đó là một thiết bị phản ứng nhiệt hạch có người nói có thể chế tạo ra phản vật chất một số người nghĩ rằng đó là thứ có thể biến đổi thành vũ khí cường đại vì vậy toàn bộ trung đội của chúng tôi đã được cử đến đó và tìm thấy phòng thí nghiệm bí mật được giấu dưới lòng đất ba km nhưng lúc đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn catherine dừng một chút k h a n g bảo da đen ở một bên hiển nhiên là không kìm được nữa hắn rất nhanh miệng lập tức nói thiết bị phản ứng nhiệt hạch chết tiệt kia dĩ nhiên tự mình khởi động đem toàn bộ phòng thí nghiệm bao gồm cả nó và hơn hai trăm người trong số chúng tôi truyền tống đến nơi chết tiệt này chúa ơi tôi hẳn đã làm điều gì đó khiến người không vui người mới trừng phạt tôi như thế này theo lời kể của một số người ngô minh đã tìm ra những gì đã xảy ra catherine và hơn hai trăm binh lính thức tỉnh giả gặp phải một bất ngờ trong quá trình làm nhiệm vụ và được truyền tống đến thế giới dưới lòng đất họ gần như ngay lập tức chạm trán với một sinh vật dị tộc nhân cường đại và sau đó tất cả mọi người đều bị bắt làm tù binh bao gồm cả thiết bị phản ứng nhiệt hạch sau đó bọn họ được phân phát và bán cho những dị tộc nhân khác như nô lệ catherine và mười lăm người khác được đưa đến đây và tất cả các thẻ bài đã bị lấy đi dị tộc nhân không biết vũ khí của con người nên đã không mang đi sau đó ném vào bọn họ vào ngục giam mê cung này đây là chuyện đã xảy ra trong mười ngày chỉ còn lại có bốn người trong số mười lăm người bốn người này cũng là thần hồn nát thần tính trong lòng luôn căng thẳng nhưng không thể phủ nhận catherine và bốn người còn lại có thể sống sót đương nhiên có sự độc đáo của riêng mình nói như vậy mới có câu mọi thứ là để sinh tồn không tham lam tín nhiệm đồng bạn của mình bởi vì người thì cần nghỉ ngơi khi nghỉ ngơi thì dễ bị tổn thương nhất và chỉ có thể giao phó sự an toàn của mình cho đồng bạn kế hoạch của chúng tôi là thoát ra khỏi ngục giam mê cung này và cố gắng tìm ra thiết bị phản ứng nhiệt hạch chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể thoát ra khỏi nơi chết tiệt này catherine kết luận ngô minh gật đầu đây quả thực là một cách đối với hắn ta mà nói rời khỏi thế giới dưới lòng đất cũng không phải chỉ có một phương pháp vậy các ngươi nắm chắc nhiều đến bao nhiêu ngô minh suy nghĩ một chút rồi hỏi lần này thì catherine không nói nữa hiển nhiên bản thân họ cũng biết với tình hình hiện tại chưa nói đến việc tìm ra thiết bị phản ứng nhiệt hạch thậm chí rời khỏi một giam mê cung này cũng là chuyện gần như không thể một lúc lâu sau khang bảo g i a đen đứng dậy nói này các ngươi chúng ta thế nào cũng phải thử một chút catherine cùng vài người khác cũng gật đầu quả thực cho dù không chắc cũng phải thử bọn họ không biết ngô minh đã nghĩ đến kế hoạch sau khi rời khỏi một giam mê cung này rồi bởi vì theo nhận định của hắn ta ở đây không có là gì cả bên ngoài ngục giam mê cung e rằng có phiền phức khi catherine đang nói chuyện vừa rồi ngô minh nghe được miêu tả về những d ị tộc nhân đã bắt bọn họ có người mặc quần áo trắng giống người nhưng lại có vẻ kêu căng ngạo mạng coi trời bằng vung hiển nhiên điều này rất giống với hoàng kim nhất tộc nếu quả như thật là hoàng kim nhất tộc đó mới là điều mà ngô minh thật sự lo lắng sự trầm ngâm của ngô minh là điều bình thường đối với catherine khan bảo bọn họ vì dù ai bị mắc kẹt trong cuộc giam mê cung đáng sợ này thì cũng sẽ như thế đúng lúc này đằng xa có tiếng gầm thét của một loại quái vật nào đó catherine krimen q u ố c và khang bảo lập tức nhìn đồng hồ nhưng vội vàng đứng dậy đến giờ rồi đúng vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian vẫn như cũ đi ta phụ trách phía đông krimen người đi phía tây q u ố c phụ trách phía bắc khang bảo người đi về phía nam về phần ngô minh các ngươi đi theo ta bốn người catherine bọn họ động tác rất nhanh không chút do dự đứng dậy mang theo trang bị cơ bản mỗi người cầm một quyển sổ nhỏ và một cây bút sau đó mở ra cơ quan đá phiến lao ra ngay lập tức nhớ kỹ chúng ta chỉ có hai mươi phút hãy quay lại ngay lập tức khi hết thời gian không được chậm trễ dù chỉ một giây đừng lo đi thôi mấy người lập tức phân công nhau hành động ngô minh đi theo catherine rất nhanh đã hiểu lý do tại sao họ làm điều đó trong hơn mười ngày ở trong ngục giam mê cung này đám người catherine đã tìm ra quỹ tích sinh hoạt của những mang n g ư ma mỗi ngày những con quái vật đáng sợ này sẽ tập trung tại một nơi trong ít nhất hai mươi phút sẽ không chạy loạn khắp nơi mà đám người catherine sẽ tận dụng thời gian này ghi lại địa hình của mê cung và cách di chuyển theo phương pháp này họ đã tìm ra bố cục của mê cung cách đó ít nhất hai hoặc ba trăm mét bởi vì chỉ có biết rõ kết cấu cùng bố cục mê cung thì mới có thể chạy thoát n g ô minh ngược lại khá là bội phục catherine bọn họ xác thực biện pháp như thế mặc dù là vạn bất đắc dĩ nhưng cũng rất có hiệu quả cho dù là chính mình cũng cần muốn biết rõ ràng bố cục mê cung mới có thể rời khỏi nơi này nhưng có một chi tiết mà đám người catherine rõ ràng đã bỏ qua những mang ư ma tộc đó đã bị mắc kẹt ở đây lâu hơn tại sao chúng không ra ngoài ngục giam mê cung tuy là cấu trúc mê cung nhưng cũng là ngục giam nếu là ngục giam làm sao có thể dễ dàng trốn thoát như vậy ngô minh hỏi catherine câu hỏi này người sau nói với vẻ mặt cay đắng anh nghĩ rằng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này sao nhưng chúng tôi không có cách nào khác đây là cách duy nhất và cung là hy vọng duy nhất của chúng tôi nếu ngay cả hy vọng này cũng mất đi tôi không thể đảm bảo chúng tôi sẽ không tuyệt vọng đến mức sụp đổ đối với đám người catherine mà nói đúng là như thế trong hoàn cảnh tuyệt vọng này họ phải có một hy vọng và một niềm tin nếu không mọi người sẽ mất động lực và một khi họ mất những thứ này làm sao họ có thể tồn tại vì vậy họ biết rằng hy vọng duy nhất là rất mong manh nhưng đám người catherine đã chọn tin vào điều đó và cố gắng thực hiện khi bắt đầu hơn ba mươi ngã rẽ catherine bước đi rất thuần thục sau đó cô còn rất cẩn thận đánh dấu những ngã rẽ bằng phấn trên tay đánh số thứ tự theo từng con số rồi cố gắng đi thử nghiệm từng ngã rẽ hai mươi phút trôi qua thật nhanh thấy thời gian sắp hết catherine miễn cưỡng quay lại con đường ban đầu dặn dò ngô minh lần sau cùng nhau ghi chép để có thể sớm hình dung ra bố cục của toàn bộ mê cung krimen cúc và k h a n g bảo cũng nhanh chóng quay trở lại đúng như ngô minh nghĩ trước đây cả bốn người bọn họ đều có thể sống sót đến bây giờ tuyệt đối có chỗ độc đáo chính là chế định kế hoạch chu toàn tuyệt đối sẽ không tự ý hành động mấy ngày sau ngô minh dần dần hòa nhập vào nhóm nhỏ này việc quan trọng nhất mỗi ngày là ghi lại bố cục của mê cung sau đó quay lại p h á t thảo bố cục trên bản vẽ lớn tương đương với bản đồ của mê cung ngoài việc làm bản đồ còn một việc quan trọng nữa đó là kiếm thức ăn và nước uống đám người catherine là những người lính thức tỉnh giả ưu tú nhất của gia tộc derbot họ đã trải qua quá trình huấn luyện rất khắc nghiệt và chuyên nghiệp trong số đó cách sử dụng nguyên khí và các nguyên liệu đặc trưng để làm thức ăn và nước uống là khả năng mà họ phải thành thạo làm nước đối với catherine bọn họ thì vẫn tương đối đơn giản bởi vì chỉ cần chế tác thẻ thủy nguyên tố ra trước và sau đó từ thẻ thủy nguyên tố có thể được sử dụng làm nguyên liệu để chiết xuất nước uống nhưng thức ăn không đơn giản như vậy bởi vì thức ăn cũng yêu cầu nguyên liệu đặc thù ở đây không có thức ăn cho nên tự nhiên không thể làm ra thức ăn như bánh mì thế nhưng trời không tuyệt đường người trong mê cung này ít nhất có một số chuột đám người catherine có thể dùng chuột làm vật liệu để làm một số thịt sông khói cũng giống như thức ăn mà ngô minh tìm thấy từ cổ thi thể trước đó mỗi ngày phải dùng hơn phân nửa nguyên khí để làm thức ăn nước uống nên cũng phải bắt vài con chuột nhưng chuột ở đây không nhiều nếu như ngày nào đó không có chuột chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào nước đến sống qua ngày mà thôi than g bảo gia đen nói với ngô minh tên này nói năng như một rapper nếu ở thế giới cũ chắc hắn có thể làm rapper ngoài đường t rắc rối hơn cả thức ăn và nước uống là một vũ khí chúng tôi có súng nhưng không có nhiều đạn tất cả các thẻ được trang bị ban đầu đã bị lấy đi khi chúng tôi gặp khó khăn chúng tôi không thể phát huy đầy đủ thực lực và đó là lúc những sủng vật của ngươi trở nên hữu ích khang bảo tiếp tục nói bên này khang bảo đang nói chuyện với ngô minh ở một bên catherine cùng grimen và q u ố c đang vẽ khu vực mà họ mới khám phá ngày hôm nay trên bản đồ lớn đó vừa lúc đó catherine tự hồ nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng lại là thất thanh nói không thể tại sao lại như vậy đáng chết đáng chết freeman và p o k dường như cũng nhận ra điều gì đó cũng kinh hãi như nhau theo sau là chửi ầm lên ê này có chuyện gì vậy các ngươi làm ta và ngô minh sợ hãi chuyện gì đã xảy ra vậy khang bảo vội vàng hỏi mê cung đã thay đổi catherine nói to cái gì ta đã nói mê cung đã thay đổi bố cục cũng thay đổi chết tiệt nơi mà chúng ta khám phá ban đầu khác với hoàn cảnh mười ngày trước nghĩa là chuẩn bị trước đó của chúng ta đều uổng phí hết rồi đây là mê cung có thể thay đổi được catherine nói với vẻ tuyệt vọng con bà nó khang bảo cũng hiểu ra lập tức mắng kết quả này tương đương với án tử đối với bọn họ mê cung có thể thay đổi làm sao mà không sợ hãi làm sao có thể thoát ra được chẳng trách những mang ư ma tộc kia bị vây ở chỗ này không ra được chúng ta xong rồi chết tiệt chúng tôi chết chắc rồi khuôn mặt của thanh niên bút hoàn toàn tuyệt vọng khi mọi người rơi vào tình cảnh tuyệt vọng và mất hết hy vọng thật khó tưởng tượng mọi người sẽ làm gì từng có một bộ phim ở thế giới cũ nói về một con tàu vũ trụ bay ra khỏi địa cầu sau khi biết được trái đất bị hủy diệt người phi công rơi vào tuyệt vọng mất hết hy vọng và ràng buộc sau đó là một số điều điên rồ giờ phút này đám người catherine mất hết hy vọng mỗi người đều là cảm xúc trầm thấp có thể không suy sụp trong thời gian ngắn nhưng sau một thời gian dài khi tinh thần suy sụp họ cũng có thể làm những chuyện điên rồ thiết bị phản ứng nhiệt hạch các n g ư ờ i biết nó nằm trong tay ai không ngô minh đột nhiên hỏi khi mọi người chìm vào im lặng chết chóc mấy ngày nay hắn ta đang hồi phục thực lực tuy lôi hỏa hồn t h ể trong người vẫn chưa khôi phục được nhưng chỉ là vấn đề thời gian vốn dĩ hắn ta định theo kế hoạch của đám người catherine để xem có thể rời khỏi ngục giam này hay không nhưng hiện tại xem ra kế hoạch của catherine bọn họ đã ngâm nước nóng cũng may ngô minh có kế hoạch của riêng mình tất nhiên là chúng tôi biết nhưng chúng tôi không thể làm gì trừ khi thoát khỏi một giam mê cung chết tiệt này catherine nói lớn như để trút cơn phiền muộn ngô minh tôi biết anh muốn làm chúng tôi vui lên nhưng kế hoạch của chúng tôi đã đổ bể mọi thứ ngoài tầm kiểm soát mê cung này thỉnh thoảng có thể tự động thay đổi trong khoảng thời gian này chúng ta không thể tìm cách nào thoát khỏi được vậy cũng không hẳn ngô minh hời hợt nói một câu đúng ngô minh nói đúng bây giờ chúng ta không nên mất hy vọng mê cung này ít nhất là cách mỗi mười hai ngày sẽ biến hóa một lần nếu chúng ta tăng tốc một chút có lẽ chúng ta có thể tìm thấy lối ra khang bảo cũng nhanh miệng nói ra trừ phi có người có thể giải quyết những mang n g ư ma hung ác cường đại và ăn thịt người đó khang bảo Bằng không đi thảo luận với những ngư luận những ngư thảo đi đó để với ma ma cúc nói đúng những mang ngư ma đó là mối đe dọa lớn hơn đối với chúng tôi chúng ta hiện tại gặp phải bọn chúng chỉ có thể chạy trốn gần như không thể chiến đấu trực diện với những con quái vật này chúng quá mạnh về căn bản bị bọn chúng gặp được thì chúng ta chạy không được nếu chúng ta không thoát khỏi lũ mang ngư ma đó chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được Krimen lúc này cũng cho biết hắn ta rõ ràng là một người bình tĩnh và cứng rắn ngô minh có thể thấy kremen là người duy nhất không mất kiên nhẫn và tự tin ta sẽ giải quyết những mang n g ư ma đó nhưng tương ứng các ngươi phải nghe lời ta ta nói thế nào thì các ngươi làm như thế đó ngoài ra sau khi rời khỏi mê cung hãy đưa ta đi tìm thiết bị phản ứng nhiệt hạch lúc này lời nói của ngô minh khiến bốn người còn lại sững sờ hai ngày nay ngô minh đều biểu hiện thập phần điệu thấp dành phần lớn thời gian cho việc khôi phục lôi hỏa hồn thẻ cho nên đột nhiên nói ra lời này làm cho đám người catherine sửng sốt sau đó bọn họ cảm thấy ngô minh điên rồi chỉ có kremen một người cứng rắn đầy kinh nghiệm kinh ngạc nhìn ngô minh như thể hắn ta đã phát hiện ra thứ gì đó chết tiệt đến lúc nào rồi mà ngươi còn nói giỡn ngươi có thể xử lý mang ngưu ma dựa vào cái gì sủng vật của ngươi sao ngươi còn không bằng trực tiếp viết một tấm bản t ă n ta đi sau đó đi tìm mang ngưu ma hoặc là đơn giản hơn lấy khẩu súng lục cho mình một phát là xong này anh bạn ta cảm thấy ngươi điên rồi bằng không đầu óc ngươi nhất định có vấn đề cúc bật ra đầu tiên đứng lên lớn tiếng nói tuyệt vọng vốn khiến hắn đã đến bên bờ vực sụp đổ nhưng bây giờ những lời của ngô minh càng kích thích hắn hơn cúc bình tĩnh đi ngươi lớn tiếng như vậy sẽ đưa bọn chúng tới catherine lập tức nói nhưng là quốc thờ ơ nói bình tĩnh chúng ta còn bình tĩnh cái gì chúng ta xong đời đây chính là kết quả buồn cười là ngay trong chúng ta còn có người vẫn ảo tưởng n g ư ờ i kêu ta bình tĩnh còn không bằng để người châu á này bình tĩnh đi lần này giọng hắn càng lớn hơn gần như rống lên hiển nhiên là do hắn ta đã đè nén quá lâu rồi chết tiệt cút câm miệng lần này k r i m e n cũng tức giận nhưng vừa dứt lời từ xa truyền đến một tiếng gầm rú tiếp theo là tiếng chạy nhanh catherine c ú o k r i m e n lúc này mới lập tức giật mình còn k h a n g bảo thì t r ợ n tròn mắt không dám nhúc nhích là mang ư ma tộc rõ ràng là giọng nói của c ú o đã kinh động đến những con quái vật này tiếng bước chân càng lúc càng gần khuôn mặt của c ú o và những người khác không còn một chút máu người sau rõ ràng đã bình tĩnh lại sau cơn điên trước quả thực họ đang tuyệt vọng bây giờ họ biết cái chết của họ đã gần kề nhưng nếu may mắn họ vẫn có thể sống ở đây một thời gian ai sẽ từ chối sống lâu hơn một chút hy vọng nó không phát hiện chúng ta catherine lúc này làm dấu thánh giá trước ngực trừng mắt nhìn cúc mà cúc lúc này đến rắm cũng không dám phóng khi bình tĩnh lại mới biết mình gây phiền toái lớn mặc dù grimen cũng tái mặt nhưng hắn ta đưa tay nắm lấy khẩu súng trường và từ từ mở chốt an toàn trầm một tiếng phiến đá di động phía trước phát ra tiếng động lớn hiển nhiên có thứ gì đó va vào phía bên kia mọi người lập tức cầm vũ khí lên hoành một lần nữa phiến đá bắt đầu nứt rõ ràng phiến đá này không kiên cố như những bức tường đá khác e rằng sẽ khó chịu được va đập lần nữa cơ hồ trong chốc lát lại có một tiếng động lớn nữa cuối cùng phiến đá cũng bị đập vỡ một bóng đen cực lớn lao tới đây là một mang n g ư ma cao hơn năm mét thân người đầu bò trên tay là một chiếc rìu đẫm máu kết thúc rồi đám người catherine lòng như tro tàn họ hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của mang ngư ma dù có cố gắng hết sức thì họ cũng sẽ không bao giờ là đối thủ của chúng họ cũng nhìn thấy ngô minh rút ra một lá bài nhưng không ai đặt hy vọng vào điều này một sũng vật khô lâu hoàn toàn không thể là đối thủ của mang ngư ma nhưng sau khi ngô minh kích hoạt thẻ bài một bóng đen to lớn lao tới nhanh như chớp lập tức c u ộ t ngã mang ngư ma xuống đất theo sau huyết tương bạo khởi mang ư u ma điên cuồng dãy d ụ một hồi cũng không thành công hoàn toàn im bạc lúc này thứ đã hạ gục mang ư u ma tộc phát ra một tiếng rít sau đó lao nhanh trở lại lúc này đám người catherine mới thấy rõ nháy mắt xử lý mang ư u ma tộc thế vậy mà lại là một con rắn lớn hoặc đó là một con quái vật giống như một con rắn lớn dài hơn hai mươi mét thân to như cái thùng đầy lân giáp cứng rắn và sắc nhọn đầu có thể mở ra thành sáu cái miệng sắc nhọn vừa rồi con quái vật đã sử dụng cái miệng sắc nhọn và kỳ dị đó để trắng chết mang ngư ma đây là con nhuyễn trùng hủy diệt do ngô minh triệu hồi con nhuyễn trùng hủy diệt là sinh vật nguyên khí cấp sáu đỉnh phong nó có hủy diệt nguyên khí cực kỳ cường đại mang ngư ma chỉ ở đỉnh nguyên khí cấp bốn tự nhiên không thể chống lại cho dù là một lần công kích dưới áp lực cường đại của nhuyễn trùng hủy diệt catherine khan g bảo bọn họ đều cứng đờ không dám nhúc nhích ngô minh thấy vậy liền vươn tay thu hồi nhuyễn trùng hủy diệt thượng đế đó là vật gì một sủng vật sao tôi chưa bao giờ thấy loại sủng vật này anh bạn đó là sủng vật của anh đúng không khang bảo rõ ràng cho thấy trong mấy người thần kinh tương đối lớn lúc này là người đầu tiên có phản ứng lập tức hô to gọi nhỏ hiển nhiên là rung động của n g u y ễ n trùng hủy diệt mang lại cho hắn quá mãnh liệt ngô minh gật gật đầu lúc này đám người catherine cũng tỉnh táo lại tuy trên mặt mọi người tràn đầy kinh hãi thậm chí rất sợ hãi ngô minh đồng thời cũng vô cùng hưng phấn trong ngục giam mê cung này chính những mang n g ư ma là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của họ đây là một vấn đề khó tránh khỏi đối với họ nhưng bây giờ vấn đề này đã được giải quyết chỉ cần có ngô minh ở đó lũ mang n g ư ma kia không đáng sợ hãi chút nào bên kia put còn muốn hỏi cái gì kremen kéo hắn lại nói mỗi người đều có bí mật ngô minh lúc đầu không có nói chúng ta không cần hỏi rõ ràng như vậy tóm lại chúng ta hiện tại là bạn đồng hành có anh ấy tôi nghĩ chúng ta có cơ hội thoát khỏi cái nơi chết tiệt này đúng vậy tôi đề nghị chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức chúng ta không biết có bao nhiêu mang n g ư ma ở đây cho nên chúng ta không chủ động tấn công ngô minh anh cùng chúng ta thăm dò cấu trúc mê cung sau khi thay đổi gặp phải nguy hiểm thì anh tới giải quyết phần còn lại chúng tôi chịu trách nhiệm vẽ cấu trúc mê cung tôi từng là sinh viên kiến trúc tốt nghiệp mit cũng có một số nghiên cứu về mê cung chỉ cần cho tôi mười ngày không tám ngày hoặc thậm chí ít thời gian hơn là tôi có thể tìm thấy lối ra của mê cung này lúc này catherine hào hứng nói trước đây cô ấy không thể vẽ một bản đồ địa hình hoàn chỉnh của mê cung nhưng đó là có mang n g ư ma tộc hạn chế giờ đây mối đe dọa này đã không còn nữa vì vậy cô ấy tin tưởng tuyệt đối mình có thể tìm được lối ra nói thật ngô minh không am hiểu loại chuyện này cũng may mà có catherine bằng không chính hắn ta muốn rời khỏi mê cung này cũng không phải một chuyện dễ dàng thế là mọi người ăn nhịp với nhau lập tức hành động mấy ngày kế tiếp năm người gần như không ngừng nghỉ không ngừng khám phá. ngừng catherine cremen và quốc không ngừng vẽ bố cục của mê cung catherine thậm chí còn có một công thức có thể đáp ứng các điểm và suy đoán xu hướng của toàn bộ mê cung điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian chuyện như vậy trước đây bọn họ muốn thực hiện nhưng không dám giờ đã có ngô minh hộ tống để thực hiện kế hoạch này một khi gặp phải mang ư ma tộc thì hắn ta liền gọi ra n g u y ễ n trùng hủy diệt để giết chúng sau vài ngày số lượng mang ư ma trong tay nguyễn trùng hủy diệt đã lên tới con số mười vào ngày thứ năm sau khi nghiên cứu bản thiết kế catherine đã vẽ một vòng tròn trong một khu vực và nói một cách hào hứng nó ở đây nếu tôi không tính toán sai lối ra của mê cung là ở khu vực này chúng ta có thể tìm kiếm nơi này tối đa trong nửa ngày nhưng tôi đề nghị chúng ta nên nhanh lên vì mê cung này có thể bị thay đổi nên chúng ta phải tìm lối ra trước khi thay đổi tiếp theo của nó nếu không chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu mặc dù tôi suy đoán sự thay đổi của mê cung có tính tuần hoàn nhất định nhưng vạn nhất không phải chúng ta sẽ lãng phí thời gian một lần nữa vậy thì còn chần chừ gì nữa xuất phát tự mang theo nhu yếu phẩm không cần thêm thứ gì nữa ngô minh chúng tôi sẽ gói ghém nhẹ nhàng giao sự an toàn cho cậu k r i m e n nói vào lúc này ngô minh biết ý của k r i m e n bởi vì họ không biết mình sẽ gặp chuyện gì ở lối ra của mê cung nên phải chuẩn bị sẵn sàng nếu là trước đây họ chỉ có thể cam chịu số phận nhưng có ngô minh thì nếu họ gặp phải một số rắc rối cũng có thể giải quyết cả năm nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lên đường ngay lập tức trên đường k r i m e n và catherine đi chung với nhau ngô minh đi ở phía trước liếc mắt nhìn ngô minh phía trước k r i m e n nói nhỏ với catherine còn nhớ rõ vụ tấn công của người khổng lồ mấy tháng trước không khi đó gia tộc delbert hạ lệnh truy lùng một người nhưng sau đó đã bị hủy bỏ cô có nhớ tên của người bị truy lùng không rõ ràng catherine đã nghĩ đến điều này từ lâu và cô ấy cũng nhìn ngô minh trước mặt và nói ta đương nhiên nhớ tới người đó cũng tên là ngô minh ta nói cremen này anh sẽ không nghĩ người đó là người này chứ tôi nghĩ là đúng tôi có các đường thông tin tôi biết gia tộc delbert đã hủy bỏ lệnh truy đuổi vì họ sợ người đó hơn nữa cô đã nghe nói về chiến hạm nhân vương hào chưa tất nhiên tôi cũng biết về hội nghị trăm quốc gia và người được cả nhân loại tôn là nhân vương nghe nói nhiều người ủng hộ anh ấy trở thành thủ lĩnh của nhân loại ở tân thế giới nhưng tôi không nghĩ đại nhân vật sẽ là người phía trước chỉ bằng vào sủng vật cường đại không thể chứng minh điều đó nhưng trên đời này lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy họ đều là người châu á trùng tên ngoài ra cô đã thấy sủng vật trước đây của ngô minh chưa thành thật mà nói ngay cả khi ngô minh này không phải là nhân vương thì anh ấy phải là một người rất đáng chú ý và trực giác của tôi cho tôi biết hắn ta là nhân vương trong truyền thuyết krimen nói rất tự tin catherine trợn tròn mắt hiển nhiên là không đồng ý với suy đoán này cô ta còn đang nghĩ nhân vương ngô minh là bậc đại nhân vật nào đó là tồn tại cường đại mà ngay cả gia tộc delbert cũng không dám t r e o chọc có người nói có mấy căn cứ cỡ lớn nhân vương chiến hạm càng là dương uy tại hội nghị trăm quốc dị tộc nhân quan trọng nhất là catherine biết nhân vương ngô minh là tối cường giả nhân loại tối cường giả là gì đó là số một trong loài người nhưng catherine đã quan sát được ngô minh trước mặt tuy rằng đối phương có những sủng vật nguyên khí cường đại nhưng đẳng cấp nguyên khí của bản thân lại không cao người như vậy làm sao có thể là nhân vương được thoát khỏi ngục giam mê cung mới chỉ là bước đầu tiên sau này chúng ta vẫn còn cơ hội chứng minh hoặc có thể hỏi thẳng hắn ta nhưng thành thật mà nói kể từ lần trước hắn ta triệu hồi ra sủng vật khủng khiếp đó tôi thực sự cảm thấy sợ hãi anh ấy kremen nói vào lúc này với một chút tự ti trong giọng nói điều đó không có gì phải xấu hổ tôi còn không dám đối mặt với anh ấy một mình catherine nói xong rồi đột ngột dừng lại bởi vì trong bóng tối phía trước xuất hiện một cái bóng đen cực lớn nghe được tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân nặng nề rõ ràng là một con mang n g ư ma khác nếu là trước đây đám người catherine sẽ bỏ chạy ngay lập tức khi chạm trán với mang n g ư ma không một chút do dự nhưng bây giờ họ không cần chạy trốn vì ngô minh đang đứng trước mặt họ lại đến rồi ngô minh nhìn mang n g ư ma đứng ở trước mặt ba mươi mét theo thói quen lấy ra lá bài nhuyễn trùng hủy diệt nhưng vào lúc này ngô minh đột nhiên cảm thấy một trận mê muội tiếp theo sau lưng truyền tới đau đớn nóng r ự c cảm giác này đến rất đột ngột tầm mắt của ngô minh lập tức mờ mịt đồng thời mang ngư ma đang định lao về phía trước mới tiến lên một bước nhưng lại đột nhiên dừng lại nó cảm thấy rõ ràng một cái gì đó đôi mắt của con bò được hung tợn đầy máu lập tức bị thay thế bằng sự sợ hãi ngay sau đó nó quay đầu bỏ chạy trong phút chốc liền biến mất catherine và g r i m e n cũng nhìn thấy cảnh này nhưng thị lực bọn họ rất kém chỉ có thể nhìn thấy mang ngư ma trong bóng tối rồi quay đầu rời đi chứ hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của mang ư ma cơn chóng mặt kéo dài vài giây rồi nhanh chóng biến mất cảm giác nóng rát trên lưng cũng tiêu tan giống như chưa từng xảy ra chuyện gì ngô minh có chút không rõ vì sao hắn ta vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này trên thực tế sau khi trở thành thức tỉnh giả thì hắn ta chưa từng có bệnh nữa huống chi là loại chóng mặt này rõ ràng là loại chóng mặt và sức nóng thiêu đốt phía sau sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ngô minh biết nhất định xảy ra vấn đề gì hơn nữa trọng điểm rất có thể là sau lưng mình bằng không thì vừa nẩy đầu mang ngư ma kia cũng sẽ không sợ đến mức đào tẩu vừa rồi hẳn là vừa mới xảy ra chuyện gì chỉ là hiện tại ngô minh không có thời gian để ý tới những thứ này cho nên tiếp tục đi về phía trước đám người catherine quyết tâm tìm ra lối thoát đã nhanh chóng bỏ tha việc mang ngư ma chủ động chạy trốn tiếp theo họ đến khu vực do catherine đánh dấu rất thuận lợi sau nửa tiếng đồng hồ họ đã tìm thấy một cầu thang xoắn ốc hướng lên trên đã tìm thấy nó rồi cuối cùng cũng tìm thấy nó ở đâu đó trong thế giới dưới lòng đất dưới chân tường đá có một lối vào bị tảng đá chặn lại lúc này một tiếng nổ lớn vang lên một lúc sau tảng đá bịt kín cửa trực tiếp bị đập vỡ từ lối này đi ra đầu tiên là một con quái vật trông giống r ắ n mà không phải r ắ n g giống như trùng nhưng không phải trùng hiển nhiên là tảng đá duy nhất đó đã bị nó phá hủy và theo sau sau con quái vật này là năm người vậy liền coi như ra ngoài sao ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn xung quanh đây là lần đầu tiên anh thực sự tiếp xúc với thế giới dưới lòng đất cũng giống như trong mê cung vậy nơi này đồng dạng hắc ám đâu đâu cũng có nham thạch thế nhưng không gian nơi này lại khiến cho người cảm giác rất to lớn bên tai thường xuyên có thể truyền đến tiếng vang cổ quái đúng vậy chúng ta đã đi ra không ngờ chúng ta đã ra ngoài catherine và g r i m a n tỏ vẻ phấn khích còn quốc và khang bảo đã ôm lấy nhau đầy phấn khích đối với họ mà nói có thể sống sót thoát khỏi một giam mê cung thật là khó tin thật ra khả năng họ thoát khỏi mê cung như trước là rất mong manh nhưng họ không ngờ lại thành công cảm ơn chúa tôi đã nói chúng ta sẽ thành công vậy chúng ta có kế hoạch gì tiếp theo khang bảo khoa tay múa chân hỏi trên thực tế chúng ta không có kế hoạch tiếp theo nếu chúng ta phải có kế hoạch đó là thu hồi thiết bị phản ứng nhiệt hạch và rời khỏi đây catherine nói nói xong cô ta nhìn về phía ngô minh trước mặt những người khác cũng có phản ứng bây giờ có tìm được thiết bị phản ứng nhiệt hạch hay không tất cả đều phụ thuộc vào ngô minh phải biết thế giới dưới lòng đất bên ngoài mê cung không có an toàn hơn mê cung bao nhiêu nếu không có ngô minh ở đó đừng nói là tìm thiết bị phản ứng nhiệt hạch ngay cả sống sót cũng là một vấn đề ngô minh lúc này đang suy nghĩ vì cái gì mình vừa mới ngất đi sau khi cẩn thận nhớ lại ngô minh biết có một cổ nguyên khí cực kỳ bá đạo cố gắng khống chế thân thể của mình nguyên khí của mình tiến hành đối kháng với nguyên khí này mới khiến mình suýt ngất xỉu hơn nữa vấn đề khẳng định nằm ở chỗ sau lưng vì vậy ngô minh trước tiên phải làm rõ vấn đề này các ngươi đi theo ta ngô minh quay đầu lại nói sau đó để cho n g u y ễ n trùng hủy diệt đi phía trước rời khỏi lối ra của mê cung đi bộ hơn mười phút sau khi tới một chỗ trống ngô minh liền triệu hồi vài s ủ n g vật để cảnh giới đám người catherine nhìn thấy ngô minh tùy ý có thể triệu hồi nhiều loại s ủ n g vật khác nhau lại một lần bị chấn động ngô minh nắm giữ s ủ n g vật mặc dù là một ít đại nhân vật mà bọn họ nhận biết đều chưa từng có catherine liếc mắt nhìn grimen rõ ràng có một chút đồng ý với suy đoán trước đó của grimen có lẽ ngô minh này chính là nhân vương trong truyền thuyết con người mạnh nhất ngô minh không để ý tới biểu hiện của đám người catherine mà trực tiếp cởi bỏ quần áo trên người của mình sau đó gọi đám người catherine lại để bọn họ xem phía sau lưng có cái gì phải nói thân hình của ngô minh bây giờ khá là cường tráng không có chút mỡ nào cơ bắp hoàn hảo đủ để tạo nên đường nét tượng trưng cho sức mạnh điều này làm cho má của người phụ nữ catherine hơi đỏ lên và người da đen là khang bảo thì ồ lên này anh bạn quá hoàn mỹ rồi anh đã luyện tập như thế nào để có những đường cơ bắp hoàn hảo vậy lời nói của khang bảo trực tiếp bị ngô minh làm lơ người sau tiếp tục hỏi một câu phía sau lưng ta có cái gì các ngươi nhìn kỹ xem nhìn thấy vẻ mặt của ngô minh nghiêm túc như thế đám người catherine cũng vội vàng thu hồi những suy nghĩ khác và xem xét cẩn thận nhưng cho dù họ cẩn thận xem xét cũng không tìm ra bất kỳ vấn đề nào không có gì khang bảo nói catherine Krimen đều có là vẻ mặt giống nhau thật sự không có gì sao ngô minh hơi kinh ngạc lúc trước còn chóng mặt cảm giác bỏng r á c sau lưng khá mạnh khiến ngô minh kết luận phía sau lưng nhất định có vấn đề thực sự không có gì đâu nhưng để tôi nói cho anh biết hình xăm của anh đẹp thật đấy anh xăm nó ở đâu vậy k hang bảo nói đùa hình xăm ngô minh sửng sốt lập tức hiểu ra cái gì ngô minh đã từng gặp phải rất nhiều chuyện kỳ quái hiện tại chỉ là hơi hơi sững sờ lại nói các ngươi có giấy bút không có thể giúp ta vẽ hình xăm đó không trong bốn người catherine có trình độ vẽ cao nhất phải biết cô ấy có bằng tiến sĩ kiến trúc vì vậy việc vẽ tranh tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ chẳng bao lâu cô ấy đã vẽ hình xăm trên lưng của ngô minh trên giấy ngô minh nhìn một cái rồi im lặng mười phút sau đó đột nhiên mắng cảnh tình chết tiệt ngươi dám âm ta nếu như lúc đầu ngô minh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bây giờ ngô minh nhìn lại lập tức nhận ra vấn đề là gì hình xăm trông giống như một người khổng lồ tám tay giống hệt hạt giống trên cơ thể cảnh tình lúc đó trong kén thịt ngô minh rõ ràng đã phong ấn máu của người khổng lồ trên các mảnh vỡ của lôi hỏa hồn thẻ nhưng dấu ấn hạt giống vẫn xuất hiện trên cơ thể hắn ta điều đó có nghĩa là gì điều này cho thấy máu của người khổng lồ chỉ là một trò b i ệ t bợm dấu ấn hạt giống thật sự đã được bí mật cấy vào cơ thể của mình ngô minh nghĩ tới đối phương tiếp xúc với thân thể của mình nhất định là trong nháy mắt đó cầm mình nhét vào trong kén thịt lão thái bà này thật đúng là khó đối phó ngô minh lại mắng nhưng trước mắt đã là kết quả này mắng thêm cũng không có ích lợi gì hiện tại ngô minh lo lắng chính là dấu ấn hạt giống này đến tục cùng có tác dụng gì có điều khi nảy dấu ấn đột nhiên phát tác ngô minh đánh giá khẳng định không phải là chuyện gì tốt thấy ngô minh sắc mặt trắng xanh lại còn đang chửi thề đám người catherine không dám lên tiếng đợi ngô minh tỉnh táo lại bọn họ mới hỏi dò là chuyện gì xảy ra nhưng chuyện như vậy thì catherine bọn họ không thể giúp được gì cả nên ngô minh cũng không đề cập đến hiện giờ đối với ngô minh điều quan trọng nhất là rời khỏi thế giới dưới lòng đất này tiếp theo ngô minh triệu hồi một u linh sau đó dùng u linh thánh biển biến u linh thành nhiều u linh nha và cử chúng ra ngoài để dò xét địa hình và điều kiện xung quanh muốn tìm được thứ gì trong thế giới dưới lòng đất này việc đầu tiên là phải tìm hiểu rõ tình hình nơi đây nếu không sẽ như r ù i không đầu đi loạn một ít u linh nha rất nhanh truyền lại cho ngô minh một tin tức tốt có một thế lực dị tộc nhân cách đây khoảng vài km tuy thế giới dưới lòng đất hoàn toàn tách biệt với thế gian nhưng dị tộc nhân ở đây cũng nhất định cùng thế giới trên mặt đất tự thành hệ thống cách tốt nhất để ngô minh tìm hiểu tình hình ở đây là tìm thế lực dị tộc nhân để hiểu rõ vì có dấu ấn hạt giống nên ngô minh tâm trạng không tốt sau khi phát hiện ra tung tích của dị tộc nhân thì lập tức cùng đám người catherine chạy tới thế giới dưới lòng đất tối đen như mực chỉ có ánh sáng yếu ớt hơn nửa địa hình phức tạp đám người ngô minh phải đi vài km trong hai tiếng đồng hồ mới đến nơi khi đến nơi ngô minh hiển nhiên chưa từng thấy dị tộc nhân như vậy một loại dị tộc nhân cơ thể gầy gò và giỏi bò sát nhưng cũng tương tự như con người lãnh thổ của chúng ở một nơi dưới lòng đất trên ngọn núi ngọn núi nhỏ kia rõ ràng đã được đào vô số huyệt động bên trong có khả năng liên thông lẫn nhau nhìn qua ngược lại là khá là đồ sộ ngô minh dễ dàng bắt được một d ị tộc nhân sau khi sử dụng thẻ thông thạo ngôn ngữ để có được khả năng ngôn ngữ của thế giới dưới lòng đất ngô minh bắt đầu cuộc thẩm vấn d ị tộc nhân bị bắt đã nhanh chóng tiết lộ những vấn đề ngô minh muốn biết loại d ị tộc nhân này được gọi là huyệt cư nhân là chủng tộc dị tộc nhân nhiều nhất ở thế giới dưới lòng đất đương nhiên huyệt cư nhân cũng có chủng loại thế lực của họ cũng có lớn có nhỏ giống như sào huyệt của huyệt cư nhân mà ngô minh nhìn thấy lúc này coi như là một thế lực nhỏ có hơn một n g h n huyệt cư nhân trong đó và mạnh nhất là một huyệt cư nhân nguyên khí cấp bốn đỉnh phong chính là thủ lĩnh của thế lực nhỏ này ngô minh gật đầu và rất hài lòng với mục tiêu mà mình đã chọn trước hết huyệt cư nhân là loại có số lượng nhiều nhất trong thế giới dưới lòng đất nghĩa là họ có nhiều tin tức tai mắt đông đảo ngoài ra thế lực nhỏ huyệt cư nhân này không có bao nhiêu người hơn nửa người cầm đầu cũng chỉ là nguyên khí cấp bốn đỉnh phong có thể nói muốn chinh phục thế lực huyệt cư nhân này rất dễ dàng không sai ngô minh dự định chinh phục thế lực huyệt cư nhân này sau đó coi đây là cứ điểm để tìm thiết bị phản ứng nhiệt hạch dựa vào n g u y ễ n trùng hủy diệt và một số sủng vật cường đại ngô minh đã thành công vào sào huyệt của người huyệt cư nhân và khống chế thủ lĩnh của họ toàn bộ quá trình có thể nói là khá suôn sẻ trước mặt nguyễn trùng hủy diệt nguyên khí cấp sáu hàng ngàn huyệt cư nhân thậm chí không dám phản kháng chỉ có thể run g rẩy dưới áp lực của nguyễn trùng hủy diệt trong sào huyệt của huyệt cư nhân ngô minh đã tìm thấy một cây bằng đá tản ra hào quang nhỏ yếu và chiều cao bằng một người trong nhận thức của huyệt cư nhân cây tinh thạch này tượng trưng cho tất cả mọi thứ h u y ệ t cư nhân tin rằng linh hồn sẽ nhập vào cây tinh thạch phát sáng này sau khi chết cho nên xem là thánh vật hơn nữa ngô minh biết nếu khống chế được cây tinh thạch này thì những huyệt cư nhân trong sào huyệt này sẽ đầu hàng và nghe theo lời mình nghe nói mỗi sào huyệt của huyệt cư nhân bất kể lớn nhỏ đều có một cây tinh thạch như vậy ngô minh coi nó như một loại đồ đằng tinh thần nhưng ngược lại có ích với mình khống chế sào huyệt huyệt cư nhân này hơn một trăm người do thám huyệt cư nhân được phái ra ngoài dò xét tin tức Ngô Minh chỉ cần ngồi chờ tin tức, hiệu chỉ chờ tức, quả điều ư ơ n n g h ê nhiên n hơn gấp trăm lần、so、với tự mình dò xét. Đám người Catherine chứng kiến toàn bộ quá trình Ngô Minh khống chế xào huyệt của người dị tộc nhân này, trận như người người nhân con người. tốt trăm tự xét. huyệt tộc tự mắt trời, theo thì tộc tộc thể hốc chế há họ hiểu cho gấp Đám mồm, làm mà làm là lại so sao xào coi với việc i dò dị dị đ quá của có bộ này đơn giản là không thể tưởng tượng nhưng hiện tại có một tấm gương sống ở phía trước của không thể không tin catherine lúc này đang nghỉ ngơi trong sào huyệt huyệt c ư nhân lúc này mới liếc mắt nhìn grimen sau đó nói ta nghĩ hiện tại hắn ta rất có thể thật sự là nhân vương ba ngày sau ngô minh đã triệt biết rõ toàn bộ cách cục của thế giới dưới lòng đất thế giới dưới lòng đất được chia thành nhiều khu vực những khu vực này được kết nối với nhau bằng những lối đi khổng lồ có một khu vực được gọi là khu vực trung tâm là nơi lớn nhất trong thế giới dưới lòng đất tự nhiên thế lực ở đó cũng đứng đầu trong khi khác các khu vực giống như vòi bạch tục đều ở xung quanh khu vực trung tâm có chủng tộc cư chỉ chủng tộc trước của cư cũng có cốt rất Trong rất ra đất, thấp nhất, thấp nhất thế huyệt tuy thân huyệt thăm tin tức. nhiều nhân lòng nhân nhưng như Ngô Minh nghĩ phận nhân nhưng nhiều, nên ngoài phái họ ra ngoài để hỏi loại giới dưới là dị đây. đây, ở đã để về phần bản thân ngô minh hắn ta đang ẩn náu trong sào huyệt của huyệt cư nhân nghĩ đến việc tái hợp lại lôi hỏa hồn thẻ đồng thời nghiên cứu dấu ấn hạt giống khổng lồ trên người mình đối với chuyện sau ngô minh biết rất ít nhưng mấy ngày nay hắn ta cũng đoán ra được một số chuyện cái gọi là hạt giống đúng như tên gọi là thứ có thể phát triển và thường hấp thu nguyên khí của cơ thể một cách từ từ giống như việc hấp thụ chất dinh dưỡng vì vậy có thể rất nhanh nó sẽ trưởng thành và chuyển từ một hạt giống sang một thứ khác về phần nó là cái gì ngô minh cũng không biết hiện tại hắn ta chỉ có thể cố gắng tìm hiểu dấu ấn hạt giống theo phương thức nguyên khí nếu không tốt thì cắt đứt hấp thụ nguyên khí của nó hết mức có thể để ngăn cản hạt giống trưởng thành tất nhiên ngô minh cũng đã cố lấy thứ này ra khỏi cơ thể mình nhưng dù dùng phương pháp nào thì cũng khó lấy ra được đây không phải là hình xăm nên dù lột da cũng vô dụng tấn công nó bằng nguyên khí của chính mình ngược lại sẽ khiến nó hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng nó giống như một cục kẹo dẻo cộng với một con n h í m không thể chạm vào hay lấy ra cho nên ngô minh mấy ngày nay không tiến triển chút nào catherine Freeman, cúc và khang bảo bốn người họ đóng vai trò là những người quản lý thực sự của sào huyệt huyệt cư nhân này khi ngô minh không còn thời gian để lo những việc khác họ yêu cầu những người huyệt cư nhân hỏi về tin tức và sau đó biết được tung tích của những người bạn đồng hành của họ những người đã đi lạc vào thế giới dưới lòng đất cùng họ cũng như tung tích của bệ phóng nhiệt hạch lúc đó hai trăm người của catherine cùng những người khác vô tình tiến vào thế giới dưới lòng đất lúc này mới tìm được tung tích của hơn hai mươi người bọn họ đều bị một số dị tộc nhân ở thế giới dưới lòng đất coi như nô lệ những người khác hoặc là mất tích hoặc là đã bị chết về phần thiết bị phản ứng nhiệt hạch cái này được làm bằng kim loại có thể phát ra ánh sáng không được người ngoài hành tinh coi là thứ gì quý giá nghe nói thiết bị phản ứng nhiệt hạch cuối cùng đã rơi vào trong tay hắc long nhất tộc hắc long nhất tộc cũng là một loại sinh vật hàng đầu trong thế giới dưới lòng đất chúng có sức mạnh đến mức ít người dám t r e o chọc chúng hắc long nhất tộc còn có một sở thích kỳ lạ đó là thu thập những đồ vật có thể phát sáng thiết bị phản ứng nhiệt hạch hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của hát long nhất tộc thu thập cho nên thứ này đã bị hát long nhất tộc lấy đi biết được tin này đám người catherine đều là nửa vui nửa buồn niềm vui đương nhiên là tìm ra được thông tin còn nỗi lo là làm sao lấy lại được thiết bị phản ứng nhiệt hạch từ hát long nhất tộc đây chắc chắn không phải điều mà bọn họ và các huyệt cư nhân dưới tay bọn họ có thể làm được đám người catherine tìm gặp ngô minh kể sự tình và cũng chia sẻ thông tin của hát long nhất tộc cho ngô minh hát long nhất tộc là thế lực hàng đầu trong thế giới dưới lòng đất này bọn chúng chiếm một khu vực rộng lớn chúng tôi chỉ biết thiết bị phản ứng nhiệt hạch có thể nằm trong tay hát long nhất tộc catherine nói ngô minh gật đầu vấn đề này xác thực vướng tay chân không ngờ thế giới dưới lòng đất lại là căn cứ địa của hát long nhất tộc hắn ta hỏi thăm một vài huyệt c ư nhân ngô minh biết số lượng hắc long hiện tại có hơn một trăm con hắc long trưởng thành trong số những con hắc long trưởng thành này có hơn chục con đã đạt tới t ấ p độ long vương chắc chắn là một thế lực vô cùng to lớn nói thật ngay cả trong thời điểm toàn thịnh của ngô minh rất khó lấy lại thiết bị phản ứng nhiệt hạch từ hắc long nhất tộc nếu phải sử dụng vũ lực ngô minh biết rằng đó không phải là một giải pháp tốt phía bên mình có cái gì ngoài hư vô hành g i ả hoàng kim Nguyễn trùng chống còn sủng không hủy diệt thể một vật phải lại, lại và là là A mổ có thể chống lại, còn lại là một số đương ố i thủ của -long nhất tộc, Hắc h của cũng Long n con người và huyệt cư có cược, lực Hắc tộc, cư Long người nhân.、Mà、ngô Minh có thể đánh cược, nếu sự phải dùng vũ lực với -long nhất tộc, huyệt cư nhân nhất định sẽ vô dụng. ư phải với và vũ vô Mà huyệt thể thật huyệt đ sự sẽ nhiên ngô minh cũng có thể lựa chọn lẻn vào s à o huyệt của h ắ c long nhất tộc nhưng độ nguy hiểm của chuyện này quá lớn một khi bị phát hiện thì chỉ có thể dùng vũ lực ngoài ra còn có những lựa chọn khác đó là thương lượng cùng hát long nhất tộc trao đổi một ít thứ cũng là một cách tốt ngô minh có rất nhiều thứ tốt trong tay lấy ra một ít để trao đổi với hát long nhất tộc cũng không có vấn đề gì tuy nhiên ứng cử viên đàm phán và trao đổi lại phiền toái hiện tại ngô minh cũng không muốn lộ mặt thứ nhất là bởi vì dấu ấn hạt giống của người khổng lồ thứ hai ngô minh đã tìm hiểu được ở khu vực trung tâm của thế giới dưới lòng đất có một tòa hoàng kim thành nơi đó là địa bàn của hoàng kim nhất tộc Ngô minh đã tự thái sự mình lĩnh giáo sự biến thái của Hoàng giáo của không i m n ấ thấu Nhất cấp Nhất nhất t Tộc. phát thể trang trong nháy mắt. Nếu Hoàng Kim nhất tộc biết tăng Tộc tồn tại, nhất định sẽ trước tiên giết tới. của có cách có của cao Khả kinh khủng Kim kẻ Kim hiện phương nhìn nháy Hoàng Hoàng định năng nguy Nếu n g máu đối mọi đã quý sẽ m i h h k ô n muốn gây phiền phức tốt nhất nên trốn ở một chỗ không nên đi ra ngoài bốn người catherine bọn họ đương nhiên không dám đi hơn nữa bọn họ hiển nhiên không phải người của thế giới dưới lòng đất đi rồi cũng sẽ rước lấy phiền phức về phần huyệt cư nhân chủng tộc có địa vị thấp nhất trong thế giới dưới lòng đất này ước chừng ngay cả lãnh địa của h long tộc cũng không vào được vì vậy ngô minh lấy ra bản đồ thế giới dưới lòng đất mà catherine vừa vẽ trên bản đồ này ghi chú một ít khu vực địa bàn các chủng tộc dị tộc nhân cách bọn họ lúc này gần nhất có mấy địa bàn dị tộc nhân thế lực tự nhiên đều phải cường đại hơn huyệt cư nhân rất nhiều tỷ như độc nhãn quái cùng khiếu khiếu nữ yêu hai tộc dị tộc nhân này có địa vị cao hơn huyệt cư nhân ngô minh suy nghĩ một chút liền triệu hồi kỵ sĩ cốt long sau đó cùng kỵ sĩ cốt long rời khỏi sào huyệt của huyệt cư nhân vài giờ sau ngô minh lần lượt chinh phục sào huyệt của độc nhãn quái và k h i ế u khiếu nữ yêu gần sào huyệt của huyệt cư nhân dù hai thế lực dị tộc nhân này mạnh hơn nhiều so với thế lực của huyệt cư nhân nhưng dưới uy thế của kỵ sĩ cốt long hư vô hành giả hoàng kim cùng nguyễn trùng hủy diệt hầu như không có gặp phải chống cự gì liền chiếm lĩnh sào huyệt của bọn chúng ngô minh cần tạo ra một thế lực mới nổi và thủ lĩnh của lực lượng mới nổi này là kỵ sĩ cốt long về sau mượn thế lực mới phát này cùng hắc long nhất tộc đi làm giao dịch mới tốt nhìn xem có thể đổi lại thiết bị phản ứng nhiệt hạch hay không như vậy cũng sẽ không khiến cho các d ị tộc nhân khác hoài nghi về phần đồng bạn của đám người catherine ngô minh cũng định dùng kỵ sĩ cốt long để giải cứu họ vì trong số những người này có một số nhà nghiên cứu đã nắm rõ nguyên lý hoạt động và cấu tạo của thiết bị phản ứng nhiệt hạch đến lúc đó muốn khởi động thiết bị cũng phải cần nhân viên chuyên nghiệp những điều này có thể đồng thời tiến hành vì thế rất nhanh tại khu vực khá xa xôi của thế giới dưới lòng đất có một thế lực mới xuất hiện và những d ị tộc nhân xung quanh đều đã biết về nó thủ lĩnh của thế lực mới này là một k ỳ sĩ cốt long cường đại cốt long cũng được lưu truyền ở thế giới dưới lòng đất tương truyền ở một nơi được mệnh danh là tử vong thâm uyên trong thế giới dưới lòng đất đã từng sinh ra một sinh vật giống như cốt long nó là một sinh vật được biến đổi từ hắc long đã chết với sự trợ giúp của tử vong nguyên khí trong tử vong thâm uyên tuy nhiên số lượng cốt l o n g trong thế giới dưới lòng đất rất ít vì vậy mặc dù thực lực cường đại nhưng nó hiếm khi được nhìn thấy nhưng đối với ngô minh điều này là đủ rồi bởi vì theo cách này thì nguồn gốc của kỵ sĩ cốt long sẽ không bị những dị tộc nhân đó nghi ngờ thế lực do kỵ sĩ cốt long làm thủ lĩnh mới phát trong thời gian ngắn chinh phục mấy thế lực dị tộc nhân sau đó chỉnh hợp cùng một chỗ tạo thành một cổ thế lực không kém mà trong quá trình này những thế lực dị tộc nhân kia bị chinh phục có nô lệ tự nhiên hết thảy cũng thuộc về kỵ sĩ cốt long trong sào huyệt của một bầy thạch hóa x a yêu một vài người bao gồm cả đàn ông và phụ nữ trốn trong một cái l ồ n g trống hẹp và rất bẩn họ là những con người tất cả đều là những chiến binh tinh nhuệ thức tỉnh giả nhưng hiện tại họ chỉ là nô lệ của thạch hóa x a yêu hàng ngày họ và một nhóm nô lệ dị tộc nhân khác bị đuổi ra ngoài như những con lợn để làm việc và khai thác quặng phục vụ thạch hóa xà yêu nếu sơ xuất một chút sẽ bị quất roi ngay lập tức nếu không may sẽ bị giết trực tiếp hoặc sẽ bị thạch hóa xà yêu biến thành một tác phẩm điêu khắc đá vô hồn những con người này gần như đã chấp nhận số phận của mình họ vốn là những chiến binh thức tỉnh giả ưu tú của gia tộc đeo bớt họ có một tương lai tốt đẹp hơn nhưng vào lúc này họ phải nỗ lực mà không có chút phẩm giá nào ở đây trong số họ một số phụ nữ đang cân nhắc xem có nên thỏa hiệp với một số nô lệ dị tộc nhân đã nhìn trộm cơ thể của họ trước đây để đổi lấy cơ hội sinh tồn của họ trong quần thể nô lệ hay không phải biết ngay cả giữa những nô lệ vẫn có sự phân biệt giai cấp nô lệ cường đại trong thời gian tự do cực nhỏ một ngày sẽ nô dịch nô lệ nhỏ yếu khác hưởng thụ một phen cảm giác làm chủ nhân họ sẽ có nhiều thức ăn hơn vì vậy họ có thể có thêm thể lực và ở đây chỉ cần họ có thể lực là họ có thể sống một huyệt cư nhân cường tráng bị mù một mắt rõ ràng là người mạnh nhất trong số những nô lệ vào lúc này cầm thức ăn được thạch hóa xà yêu phân phát trong tay sau đó vẫy tay với hai người phụ nữ gần giống như con người sử dụng những thứ này hắn ta có thể hưởng thụ hai nữ nhân miệng màng khiến cho huyệt cư nhân cường tráng cảm giác thỏa mãn bùng nổ còn rất nhiều thời gian mới tới giờ làm việc hắn có đủ thời gian hưởng thụ hai nữ nhân mặc dù có vài nam nhân trong lòng tràn đầy tức giận nhưng cũng không thể làm gì được chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm huyệt c ư nhân một mắt đúng lúc này bên ngoài lòng đột nhiên có tiếng vang kịch liệt sau đó là tiếng ồn ào và tiếng la hét khiến hàng chục nô lệ trong lòng nô lệ kinh ngạc nhiều nhất là trong vài phút tiếng ồn bên ngoài ngừng lại và sau đó cái lòng được mở ra một cách cực kỳ bạo lực những nô lệ bên trong đều kinh hãi không thôi ở nơi đó run g bần bật nhưng ngay sau đó một đám huyệt cư nhân từ bên ngoài s ô n g vào cho người ta cảm giác những huyệt cư nhân này đã chiếm được sào huyệt của thạch hóa xà yêu điều này làm cho đám huyệt cư nhân trong đám nô lệ đều kích động đặc biệt là huyệt cư nhân một mắt hưng phấn mà run g cả người hắn nghĩ rằng ngày tốt lành của hắn ta đang đến nếu là đồng tộc của mình chiếm lĩnh sào huyệt của thạch hóa xà yêu chính mình khẳng định có thể từ đó mò một chút chỗ tốt vì vậy hắn vội vàng chạy tới đón nhưng vừa bước vào đã bị một chiến binh huyệt cư nhân đạp ngã xuống đất ngay sau đó những chiến binh huyệt cư nhân này từng người một cúi đầu chào như thể đang cung nên g h h đại nhân vật nào đó sau đó từ bên ngoài có một vài bóng người bước vào huyệt cư nhân một mắt này sửng sốt khi nhìn thấy bởi vì những người này đều là nhân loại ngay khi những người này bước vào họ nhìn xung quanh và cuối cùng nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc trong số những nô lệ michel martha cuối cùng tôi đã tìm thấy bạn chỉ trong mười ngày thế lực của kỵ sĩ cốt long đã lớn mạnh không ít ít nhất là trong một khu vực rộng lớn đã là một tồn tại mà không ai không biết đến vào ngày này kỵ sĩ cốt long xông tới khu vực hang rồng nơi ở của hắc long nhất tộc có một vực thẳm có vết nứt rất lớn trên vách đá của vực sâu khắp nơi đều có những lối vào hang rồng khổng lồ tuy rằng nơi này không thuộc về khu trung tâm thế giới dưới lòng đất nhưng nó còn nguy hiểm hơn vì những con hắc long không thích ai bước chân vào lãnh thổ của chúng n g ô minh không đi hắn ta vẫn ở trong sào huyệt của huyệt c ư nhân hai sủng vật là cốt long và khô lâu kiếm sĩ có một chút trí tuệ đặc biệt là khô lâu kiếm sĩ gần như có thể suy nghĩ và xử lý vấn đề như con người ngô minh yêu cầu chúng mang theo rất nhiều vàng và đá quý sáng bóng định dùng những thứ này để đổi thiết bị phản ứng nhiệt hạch ngô minh không biết có thể thành công hay không nhưng ít nhất hắn ta cũng nên thử dù sao trong thời gian ngắn ngô minh cũng không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn trong khoảng thời gian này những người bạn đồng hành của catherine cũng đã giải cứu một số người trong số họ và một số người trong số họ là những nhà nghiên cứu chuyên môn đây có thể coi là mối quan tâm của ngô minh suy cho cùng cho dù có đổi lại được thiết bị phản ứng nhiệt hạch thì cũng cần phải có một kỹ thuật viên chuyên dụng để khởi động nó chỉ bằng cách này mới có thể rời khỏi thế giới dưới lòng đất này vào đây cũng được một tháng rồi ngô minh không biết tình hình bên ngoài thế nào ngô thành như thế nào Hành tung của những người khổng không những khổng là này làm tung người cũng người đang biết gì, của lồ lồ đó một ngày sau kỵ sĩ cốt long quay lại hắc long đã lấy rất nhiều tiền vàng lấp lánh và đá quý khai thác ở thế giới bên trên nhưng không trả lại thiết bị phản ứng nhiệt hạch đây là điều mà ngô minh chờ đợi rõ ràng kết quả này không khiến ngô minh gặp bất ngờ hắc long rất tham lam nên khả năng đổi được thành công là không cao đây là những gì ngô minh đã biết ngay từ đầu tuy nhiên ngô minh vẫn làm điều này nhưng vì cuộc trao đổi thành công chỉ là một trong những kế hoạch của ngô minh ngô minh cũng có một kế hoạch dự phòng chính là vào lúc này sẽ phát huy được tác dụng ngô minh đã nghỉ ngơi gần một tháng đang cố gắng phục hồi lôi hỏa hồn thẻ mặc dù hồn thẻ chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nó đã khôi phục gần hết điều này đã khôi phục thực lực của ngô minh lên bảy mươi phần trăm so với trước đó điều này đủ để khiến ngô minh có thể bố trí các trận pháp khác nhau trong số đó có truyền tống trận sau khi biết thiết bị phản ứng nhiệt hạch nằm trong sào huyệt của hắc long nhất tộc ngô minh đã có một kế hoạch và anh đã sắp xếp hơn mười ngày cho kế hoạch này trong khi catherine k r i m e n cúc và khang bảo lãnh đạo kỵ sĩ cốt long đi chinh phục những thế lực dị tộc nhân đó ngô minh đã sử dụng ký ức siêu cao về trận pháp của mình để bố trí truyền tống trận trên một số viên ngọc truyền tống trận này cần chất liệu và ngọc có nguyên khí và lấp lánh rõ ràng là nguyên liệu thích hợp ít nhất nó phù hợp với truyền tống trận hơn là đá và thép ngô minh đã khắc phù văn truyền tống trận vào năm viên ngọc có kích thước bằng nắm tay và sau đó gia trì t h ể trận vào đó những viên đá quý này được trộn thành một đống tiền vàng và đá quý và chúng được trao đổi với h long kể từ lúc đó Ngô Minh đã chuẩn bị bằng cả hai đã cả bị theo a y Nếu á Hát t nhất tộc thì nhất tộc phát Long Long liền hoạch hoạch đồng không cần dụng phòng. Nếu không đồng ý, vậy kế hoạch dự phòng dụng huy h được tác đổi đó rồi. ý ý, sau sử kế kế dự dự vậy thói quen của hắc long mà ngô minh hiểu được chúng thích đặt tất cả tiền vàng và châu báu mà chúng thu thập được vào một chỗ tự nhiên bao gồm cả một lô vàng và đá quý vừa l ừ a bịp được từ kỵ sĩ cốt long mà thiết bị phản ứng nhiệt hạch rất có thể cũng ở đó việc tiếp theo mà ngô minh phải làm là thiết lập một truyền tống trận ở đây sau đó mở lối đi vào hang bảo tàng của hắc long trực tiếp đi vào tìm và mang về thiết bị phản ứng nhiệt hạch đây là kế hoạch dự phòng của ngô minh đôi khi tham lam cũng không phải là một chuyện tốt ngô minh đã quyết định mình phải vào hang bảo tàng của hắc long hơn nữa không riêng gì mang thiết bị phản ứng nhiệt hạch về mà còn muốn ở bên trong trắng t r ậ n thu g ặ p một phen giáo hướng những hắc long tham lam kia sau khi tìm được đám người catherine để giải quyết mọi việc tại đây ngô minh đã bố trí một truyền tống trận tức thời ở nơi anh đang nghỉ ngơi sau đó bỏ vào rất nhiều thẻ nguyên khí để kích hoạt nó ngô minh đứng trên truyền tống trận sau đó không khí vặn vẹo xuất hiện một vòng xoáy cuốn ngô minh vào bên trong gần như trong chốc lát ngô minh từ đầu bên kia khoan thai đi ra bằng mắt thường có thể thấy đó là một hang động rất lớn trên bức tường phía xa có những ngọn nến khổng lồ được thắp sáng ở một số nơi những ngọn nến đó không biết làm bằng loại dầu mỡ gì có thể tồn tại hàng chục năm thậm chí hàng trăm năm không tắt với những ánh sáng này những gì ngô minh có thể nhìn thấy là một núi tiền vàng ngoài tiền vàng còn có rất nhiều đá quý tác phẩm nghệ thuật và nhiều bảo vật khác nhau ở một bên năm viên ngọc mà trước đó đã được ngô minh khắc truyền tống trận vẫn còn lơ lửng trên không trung ngô minh đưa tay chọc một cái tạm thời giải trừ truyền tống trận không cần hỏi đây chắc chắn là nơi mà những con hắc long cất giữ bảo vật của chúng đánh giá từ những đồng tiền vàng và đá quý khác nhau chất đống ở đây rõ ràng là đã đến đúng nơi tuy nhiên ngô minh cũng hết sức cẩn thận bởi vì vừa đặt chân đến đây thì hắn ta liền cảm giác được xung quanh mình có rất nhiều dao động nguyên khí mạnh mẽ chưa nói đến nguyên khí cấp bốn còn có hơn mười nguyên khí cấp năm đạt tới nguyên khí cấp sáu cũng có một ít trong số đó thậm chí ngô minh còn cảm thấy tồn tại bất khả chiến bại đạt đến nguyên khí cấp bảy không nghi ngờ chút nào thực lực của hắc long nhất tộc còn mạnh hơn mình tưởng tượng với thực lực như vậy cho dù mình có sử dụng hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt cũng khó có thể chống lại ngô minh hiện tại cũng đang thu liễm hơi thở cũng may đây cũng là điều hắn ta ma hiểu nhất sau đó bắt đầu tìm kiếm thiết bị phản ứng nhiệt hạch trong núi bảo vật này bộ dáng cùng ngoại hình của thiết bị phản ứng nhiệt hạch thì ngô minh đã biết qua đám người catherine đó là một máy móc kích cỡ tương đương một xe hơi nhỏ có vỏ ngoài bằng hợp kim có thể chống đỡ lượng xung kích nhất định cho nên nhìn qua giống như một đầu đạn cỡ lớn chính vì vậy mà những con hắt long cất giữ ở đây như một kho báu vì kích thước và hình dạng đặc biệt nên ngô minh đã nhanh chóng tìm thấy nó trên một đống kho báu cách đó một trăm mét ngô minh nhìn thấy đầu đạn lớn giống như những gì đám người catherine mô tả ngô minh vội vàng chạy đến ngay lập tức sau khi xác nhận là đúng thì anh mới yên tâm ngô minh đã kiểm tra thiết bị phản ứng nhiệt hạch thì nó gần như còn nguyên vẹn anh ra quan tâm nhất là thiết bị phản ứng nhiệt hạch này không bị hư hại gì bằng không thì nếu tìm thấy thì cũng không thể rời khỏi thế giới dưới lòng đất trước mắt nó hoàn hảo không chút tổn hại ngô minh tự nhiên rất vui ngô minh không chậm trễ lập tức lấy ra năm viên ngọc thắt truyền tống trận sau khi róc nguyên khí vào những viên ngọc này lơ lửng bao quanh ở trung tâm vòng tròn xuất hiện một vòng xoáy không khí truyền tống thông đạo đã được thiết lập ngô minh lập tức kéo thiết bị phản ứng nhiệt hạch đẩy vào trong truyền tống thông đạo cứ như vậy thiết bị phản ứng nhiệt hạch trong nháy mắt đã được đưa tới sào huyệt của huyệt tư nhân ngô minh lại một lần nữa thu rồi t h ể trận truyền tống chính sự xong xuôi thì cũng phải thu một chút lợi tức ở nơi này không biết hắc long đã thu được bao nhiêu bảo vật ngô minh dự định hảo hảo vơ vét một phen ngô minh đương nhiên sẽ không nhặt những thứ vàng và đá quý sáng bóng không có giá trị thực hắn ta cũng sẽ không để ý đến những đồ dùng sáng bóng đó ngô minh chú ý là thứ càng có giá trị hơn tỉ như một bộ áo giáp lóe lên lưu quan bộ áo giáp này rõ ràng là làm thủ công tinh xảo hơn nữa đặc biệt kiên cố ngô minh đã thử nghiệm cho dù là dùng vạn thú kiếm cũng chỉ có thể để lại một chút dấu vết mà thôi thứ đồ tốt này ngô minh tự nhiên là muốn thu đi cho dù chính mình không cần thì lấy về cũng có thể phát huy được tác dụng thẻ hóa cất đi ngô minh hết sức quen thuộc hơn nữa còn có một số vũ khí sắc bén tuy rằng không bằng vạn thú kiếm nhưng đều bị ngô minh lấy đi những thứ này nhất định sẽ phát huy được tác dụng dù sao cũng tốt hơn là không có gì trong túi của ngô minh cũng có một số viên pha lê quý hiếm những thứ này có thể được sử dụng rất nhiều khi chế tạo một số máy móc đến lúc sau ngô minh nhìn thấy vật gì có chút giá trị đều t h ể hóa lấy đi phía trước còn có một chiếc gương đồng khung gỗ ngô minh nhìn lướt qua liền cảm thấy gương tốt nguyên nhân chính là khung gương đồng bên ngoài được chạm khắc rất tinh xảo có lẽ có điểm gì đặc biệt ngô minh lập tức bước tới nhặt chiếc gương đồng lên nhưng khi nhìn vào gương ngô minh giật mình bản thân trong gương đồng có một cái bóng ảo ảnh khổng lồ trên người ngô minh không biết tại sao trong gương lại có tình huống như vậy gương có vấn đề hay là chính mình có vấn đề trong khi ngô minh đang ngây người vô tình giẫm phải một tấm khiên sáng bên cạnh hơn nửa tấm khiên bị nhét tiền vàng và đá quý ngô minh dẫm lên chính là phần lộ ra ngoài bước này trực tiếp dẫm lên tấm khiên đồng thời khoái động một lượng lớn tiền vàng rơi xuống dốc rõ ràng đây mới chỉ là bắt đầu khi tiếng lạch c ạ c h càng lúc càng lớn ngô minh thấy mình đã phạm sai lầm lớn vừa nãy vang động dĩ nhiên đem một đám lớn kim tệ đều trút xuống giống như là ngọn núi lỡ đất điều khiến ngô minh sửng sốt hơn nữa là sau khi đống tiền vàng này chảy xuống như thác lũ một thứ gì đó được giấu trong đống tiền vàng đã lộ ra đó là một đầu hắc long cực lớn lúc này ngô minh chỉ còn cách đầu hắc long khổng lồ hai ba mét có một con hắc long ẩn trong đống tiền vàng này rõ ràng là hắc long đang nghỉ ngơi ngô minh từng nghe thạch hóa xà yêu nói hắc long thích ngủ có khi ngủ mấy năm thậm chí hơn mười năm con hắc long này hiển nhiên sẽ lại ngủ ở đây vừa lúc ngô minh đang định lặng lẽ rút lui thì con hắc long đột nhiên mở mắt ra nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha nếu như ngô minh dự liệu được kết quả này thì hắn ta nhất định sẽ không tham lam vơ vét thêm bảo vật lúc này ngô minh nhìn mắt rồng chỉ cách mình hai ba mét còn lớn hơn chậu rửa mặt vài vòng con người của hắc long lúc này đang nhìn chằm chằm vào ngô minh khoảnh khắc tiếp theo toàn bộ ngọn đồi làm bằng tiền vàng xôn xao và sụp đổ cổ hắc long lắc lư há miệng c ắ n tới ngô minh trăng nanh trong miệng hắc long này cực kỳ to lớn thậm chí thép đều có thể bị c ắ n xé một cách dễ dàng ngô minh phản ứng không chậm liền thi triển lôi bộ nhảy ra cự l y một trăm mét ở khoảng cách này ngô minh có thể nhìn thấy con cự long màu đen to lớn sừng sững ở trên núi vàng tựa như ngọn đồi đây chính là một con hắt long với chiều dài cơ thể hơn một trăm mét lớn vô cùng thực lực cũng không yếu nguyên khí cấp sáu với kích thước của sinh vật khổng lồ chắc chắn cường đại hơn so với nguyên khí cấp sáu khác điều quan trọng nhất là hắt long miễn nhiễm với hầu hết các ma thuật nguyên khí có nghĩa là cách tốt nhất để đối phó với chúng là dùng các đòn tấn công vật lý trực diện nhưng khi nói đến tấn công bằng sức mạnh thuần túy chủng tộc nào có thể so sánh với hắc long nhìn con hắc long bắt đầu gầm thét lao về phía mình ngô minh nhanh chóng ném viên đá quý khắc ấn truyền tống thể trận định bắt đầu truyền tống rồi rời khỏi đây ngay lập tức nhưng vào lúc này một cảm giác nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi ập đến ngô minh không có thời gian nghĩ tới những thứ khác lại dùng lôi bộ né tránh ngay lúc ngô minh biến mất một ngọn lửa nhỏ như rắn nhanh chóng rơi xuống vị trí vừa rồi của ngô minh sau đó đột nhiên tuôn ra biển lửa siêu cấp vượt qua phạm vi trăm mét nhiệt độ của biển lửa này cực cao những đồng tiền vàng ở đó lập tức tan thành nước vàng chảy ra xung quanh viên ngọc truyền tống mà ngô minh ném ra để kích hoạt đã bị phá hủy hoàn toàn dưới ngọn lửa cuồng nộ này không ổn ngô minh cao mày ngọc truyền tống bị phá hủy nhất định đã phá hỏng kế hoạch của hắn ta phải biết thể trận truyền tống khác với các thể trận khác bố trí phải mất rất nhiều thời gian trong tình hình hiện tại hiển nhiên không có thời gian để bố trí truyền tống trận nhìn lên kẻ địch vừa tấn công mình đồng tử của ngô minh co rút lại biết lần này phiền phức lớn rồi đó là một con hắt long với kích thước cơ thể trong vòng một trăm mét nó có thể không to lớn như con hắt long vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu nhưng ngô minh biết điều thực sự đáng sợ chính là lông giáp trên thân con hắt long nhỏ hơn có những dao động nguyên khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường mỗi mảnh long giáp sáng như được thợ rèn chế tạo cẩn thận và đánh bóng và trên đầu của con hát long này có sáu cặp sừng rồng uốn lượn đây là hoàng giả của hát long nhất tộc không chỉ bởi vì ngoại hình độc nhất vô nhị này mà còn bởi vì thực lực đạt tới nguyên ký cấp bảy vào lúc này con hát long đáng sợ này lẳng lặng lơ lửng trên không trung dùng một đôi mắt như kiếm sắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh ngay sau đó nó lên tiếng kẻ xâm nhập bất kể ngươi là ai tuy i ế n lãnh thổ của hát Long nhất vào thổ Hát tộc của đ ề nhiên với thực lực của con hắc long này quả thực có tư cách nói ra những lời như vậy nhưng ngô minh nghe xong cũng không coi trọng hắn ta cũng đã trải qua tình huống nguy hiểm hơn bây giờ cũng đã từng đối đầu với một đối thủ còn mạnh hơn cả con hắc long này và bây giờ hắn ta vẫn sống khỏe mạnh không nói đến cái gì khác ngay cả người khổng lồ tám tay cường giả nguyên khí cấp tám cũng có thể chống chọi được còn có cái gì ngô minh không thể chống đỡ được vì vậy ngô minh không để ý đến con hắc long mà nhìn xung quanh để tìm đường thoát lúc này hắc long lại phun ra một ngụm lửa dường như cho rằng lần này có thể giết chết kẻ đột nhập ngô minh mà ngô minh đã sớm chuẩn bị trực tiếp kích hoạt thẻ bí thuật hoàng kim số hai nham thạch thuẫn khổng lồ giống như một cái nắp nồi nằm ngang ở trên đỉnh đầu của ngô minh chống lại liệt diễm do hắc long phun ra vừa nãy ngô minh đã thấy từ chung quanh trong hang động to lớn đã xuất hiện không ít bóng dáng hắc long hiển nhiên chính mình lần này là chọc vào cái sọc lớn rồi trong bão khố quan trọng nhất của hắc long lấy đồ của bọn chúng hơn nữa còn bị bắt tại trận càng phiền toái chính là ngô minh không có thời gian bố trí truyền tống trận nếu chuyện này không nghiêm trọng thì trên thế giới này cũng không có gì nghiêm trọng nữa nhưng tính tình ngô minh cũng cố chấp bây giờ chuyện đã xảy ra thì có nói gì cũng vô dụng hơn nữa lời nói của hắc long cao cao tại thượng kia như xử án vừa rồi khiến ngô minh rất không vui ngô minh biết bây giờ hắn ta không phải là đối thủ của những con hắc long này nhưng bọn chúng muốn muốn tiêu diệt mình cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy thẻ bí thuật hoàng kim số hai chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu ngô minh biết rất rõ điều này hắn ta ngay lập tức nắm bắt thời gian và triệu hồi hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt Chính mình lúc này chỉ có hai sủng vật cường đại này mới có được tác thạch mình hai thể phát huy được tác dụng. Ngay sau triệu hồi, nham thạch thuẫn khổng này sủng này dụng. Ngay trên mới lồ sau đại triệu vật đ ầm u đầu bắt đầu nứt tan. Ngô ra và vỡ i n h chỉ tay một cái, hư vô hành giả hoàng kim liền hư hành hoàng nhào vô tiếng ớ dũi tới. i ra trên móng Ẩm Một hướng lên vuốt t chọc nổ lớn nham thạch thuẫn vỡ tan ngay lập tức và hư vô hành giả hoàng kim tấn công kẻ thù phía trên nó thân thể của hư vô hành giả bị xuyên thủng nhưng đòn tấn công này hầu như không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hư vô hành giả hoàng kim ngược lại hắc long bị hư vô hành giả hoàng kim bắt trong nháy mắt da tróc thịt bông đã bị thương nặng đây là một con hắc long có nguyên khí cấp năm một đòn đã bị hư vô hành giả hoàng kim phế ngay lập tức lúc này nguyễn trùng hủy diệt cũng đang lao ra con hắc long đang lao từ hướng khác bị đập bay ra ngoài con hắc long bị đánh bay cũng bị đánh vỡ lân giáp và t u ế rất nhiều máu máu của hắc long cũng là nguyên liệu trọng yếu có thể dùng để chế tạo rất nhiều thẻ bí thuật nhưng ngô minh không có thời gian để thu thập chúng lúc này hắn ta lập tức thi triển lôi bộ của mình mà lao ra khoảng trống xung quanh mà nhuyễn trùng hủy diệt đã đập vỡ vừa rồi trong bất tri bất giác đã có hơn chục con hắc long vây quanh ngô minh hắn ta tuy thực lực không yếu và có những sủng vật cường đại nhưng bị bao vây cũng không phải chuyện tốt cho nên nhất định phải phá vòng vây nguyễn trùng hủy diệt mở đường phía trước và va chạm mọi hướng con hắt lông nào bị nguyễn trùng hủy diệt va vào thì da tróc thịt bông đây là đặc điểm của nguyễn trùng hủy diệt có hủy diệt nguyên khí da trì bên ngoài lớp da có thể dựng thẳng đứng như gai nhọn làm cho nó giống như một mũi k h o a n điện có năng lực phá vây rất lớn ngô minh theo sát ở phía sau xem cũng là líu i lưỡi không thôi cho dù sau này bị vạn quân vây công chỉ cần có nguyễn trùng hủy diệt thì hắn ta nhất định có thể xông ra ngô minh lao ra khỏi sơn động sau lưng vang lên tiếng gầm giận dữ của hắc long bọn chúng có tức giận hay không thì ngô minh cũng quản không được nếu không thể xông ra mà bị hắc long bao vây thì dù có cường đại cỡ nào cũng vô dụng ngô minh có thể thấy được mặc dù nhuyễn trùng hủy diệt có thể đột phá vòng vây của hắc long nhưng bản thân nó không phải là không bị tổn thương có thể nhìn thấy mặt ngoài của nhuyễn trùng hủy diệt bắt đầu nứt ra trĩ máu đây chính là bảo bối quý giá của ngô minh bị thương tự nhiên khiến hắn ta đau lòng không thôi nhưng hiện tại nhất định phải dựa vào lực trùng kích của n g u y ễ n trùng hủy diệt hắc long đuổi theo phía sau đã bị hư vô hành giả hoàng kim chặn lại chỉ là song quyền khó địch bốn tay có quá nhiều hắc long hư vô hành giả hoàng kim cũng không có khả năng chống đỡ toàn bộ được ngoài ra ngô minh còn gặp một phiền toái lớn hơn nữa đó là anh hoàn toàn không biết cấu trúc sào huyệt của hắc long chẳng bao lâu sau ngô minh thấy mình bị lạc đường và chạy trốn vào ngõ cụt Ta dựa vào. một tiếng bắn to, dựa vào m i bắn ngô n hư một đ ờ n ngay cả chính mình cũng bị thương, Nguyễn Trùng hủy diệt cũng giống như g đào tẩu, diệt hủy cả bị vô ậ y nguyên nguyên vây Nguyễn hủy Mặc cấp cấp cũng chịu dù diệt Trùng là lại long vài đỉnh phong, nhưng lại bị vài hát long nguyên khí khí k hát thì h bao bị n g được. Hư vô hành ư vô h giả hoàng kim cũng bị mờ đi rất nhiều h long đã tìm ra cách để đối phó với hư vô hành giả bọn chúng cùng nhau phun ra long tức liệt diễm cực lớn có thể gây ra những thương tổn nhất định cho hư vô hành giả hoàng kim nói chung hiện tại ngô minh khắp nơi bị quản chế lần này càng là chạy tới một cái ngõ cụt muốn trở về đường lui cũng đã bị một đoàn hắc long chặn lại rõ ràng là đã quá muộn để nhuyễn trùng hủy diệt đào một cái động kết cấu đá xào huyệt của hắc long cực kỳ cứng rắn sợ là nhuyễn trùng hủy diệt vừa mới đào ra một lỗ hổng thì đã bị lũ hắc long chết rồi thành thật mà nói ngô minh chưa bao giờ chật vật như vậy nếu như chỉ là một hai đầu hắc long ngô minh có thể tin tưởng tuyệt đối xử lý ngay cả hắc long hoàng giả đã đạt tới nguyên khí cấp bảy dựa vào hư vô hành giả hoàng kim cùng nguyễn trùng hủy diệt thì cũng chưa chắc không có lực đánh một trận có thể sự tình xấu chính là ở chỗ nơi này là sào huyệt hắc long nhất tộc có rất nhiều hắc long đây cũng không phải là sinh vật cấp thấp mà là sinh vật đỉnh cấp ngô minh tin rằng ngay cả ke ri găng đạo sư và y Y cũng ở đây cộng lại với nhau đều cho kết quả tương tự trong nháy mắt hơn chục con hắt long lớn nhỏ khác nhau tiến tới phụ cận dẫn đầu là hắt long hoàng giả đã đạt tới nguyên khí cấp bảy giờ phút này hắt long hoàng giả cũng vô cùng tức giận ngô minh vốn như là một con kiến lại có sức đánh trả nếu không phải đối phương không quen đường sợ là hắn ta có thể đã thoát khỏi vụ va chạm vừa rồi hắt long hoàng giả này không phải là hắt long không hiểu biết hắn dùng mũi ngửi ngửi lập tức lộ ra hàm răng sắc bén cười lạnh nói là hủy diệt nguyên khí con trùng cổ quái kia có liên quan gì đến hủy diệt nhất tộc hừ đáng tiếc cho dù là hủy diệt nhất tộc thì hắc long nhất tộc ta cũng không sợ huống chi tại khu vực trung tâm còn có hoàng kim nhất tộc hãy đi thông báo cho hoàng kim nhất tộc ở khu vực trung tâm nói là chúng ta đã tìm thấy một người nghi ngờ là hủy diệt nhất tộc liền để bọn họ cùng nhau đến đây thay con kiến này thu xác đến lúc đó dù hủy diệt nhất tộc có tìm tới cũng sẽ có hoàng kim nhất tộc gánh chịu ngay lập tức một con rồng bay đi truyền tin h phải nói hắc long hoàng giả này quả thực so với người còn muốn giảo hoạt hơn ngô minh trong lòng thầm mắng to nếu thật sự đưa tới hoàng kim nhất tộc đối với mình tới nói tuyệt đối là chó cắn áo rách thế nhưng trước mắt thật sự chính là bó tay hết cách cũng không có cách nào ngăn cản trước mắt ngô minh chỉ có thể thử sử dụng thẻ bí thuật hoàng kim công kích những hắc long này hy vọng có thể trong hỗn loạn phá vòng vây ra ngoài ngô minh lấy ra một ít thẻ bài ba thẻ bí thuật hoàng kim số một ngô minh định dùng vô số cự nhân quyền để mở một đường máu xem đúng thời cơ ngô minh lập tức kích hoạt ba thẻ bí thuật hoàng kim trong tay phía trên sơn động lập tức xuất hiện một vòng xoáy lớn hơn chục quả đấm khổng lồ rơi xuống đập vào đám hắc long ngoài việc phun ra những ngọn lửa mạnh mẽ những con hắc long đó chỉ có thể chiến đấu bằng chính sức mạnh của mình khi nhìn thấy nắm đấm khổng lồ từ trên trời rơi xuống chúng lập tức dùng hai cánh hộ thân lấy thân thể cường tráng ngăn cản loại công kích này chỉ là t h ể bí thuật hoàng kim số một của ngô minh cực kỳ cường đại có thể giết chết trực tiếp nguyên khí cấp năm chỉ khi đạt tới nguyên khí cấp sáu mới có thể chống lại ngô minh định nhân cơ hội này xông ra ngoài nhưng đúng lúc này h long hoàng giả nguyên khí cấp bảy vung cánh ngăn cản gần hết công kích rõ ràng cự nhân quyền của ngô minh có thể đối phó với h long bình thường nhưng hiển nhiên là không đủ để đối phó với h long hoàng giả nguyên khí cấp bảy không chỉ vậy hắc long hoàng giả nguyên khí cấp bảy dường như hoàn toàn bị ngô minh kích nộ sau khi ngăn lại cự nhân quyền nó lập tức phun ra liệt diễm về phía ngô minh không riêng gì hắc long mạnh nhất này mà những hắc long vừa rồi bị một trận quyền đầu đánh nổi giận đùng đùng phun ra từng luồng liệt diễm mười mấy ngọn lửa hội tụ thành một làn sóng lửa khó tin lao thẳng về phía ngô minh trong phút chốc ngô minh bị biển lửa nhấn chìm giờ phút này ngô minh có thể nhìn thấy tất cả ngọn lửa nhờ có lôi hỏa hồn t h ể đã hồi phục 70%, khả năng miễn nhiễm đối với ngọn lửa cũng được cải thiện rất nhiều nhưng giữa các ngọn lửa cũng có phân chia đẳng cấp nếu là ngọn lửa bình thường thì ngô minh có thể sẽ không bị thương nhưng nhiệt độ của long tức hỏa diễm này quá cao chỉ trong chốc lát bộ áo giáp mà ngô minh đang mặc đã bị cháy hết ngay cả tóc và da của ngô minh cũng bị thiêu rụi dưới ngọn lửa vào lúc này chỉ có tạp giới và cơ thể của ngô minh là vẫn còn sức chống c ự nguyễn trùng hủy diệt và hư vô hành giả hoàng kim đều là sủng vật đỉnh cấp nhưng dưới dưới biển lửa này cũng khó có thể chống lại lúc này ngô minh cũng không lo được cho mình hang động lúc này giống như một động dung nham các bức tường đá bị đốt cháy và dung nham dưới chân đã đến đầu gối của ngô minh nếu không phải ngô minh có kháng tính hỏa diễm cực kỳ cường đại e rằng giờ phút này đã bị thiêu thành tro rồi vì vậy ngô minh chỉ có thể dùng hết nguyên khí chống lại những ngọn lửa này trước mắt có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm cố t ì Nếu h nhà minh nhiên thấy hạt khổng nhiên khí h còn gặp mưa suốt đêm. Lúc này lưng ngô ấn giống nguyên dục lúc cảm gặp mưa đêm, xâm đau suốt đầu đột đột bắt lồ lấy i rác, ký m minh. cơ thể ngô n ế là dưới tình huống bình thường ngô minh lập tức có thể ra tay phòng ngự khống chế được nguyên khí này thế nhưng giờ khắc này ngô minh cho dù có tâm cũng vô lực liền bị nguyên khí này xâm chiếm thành công khoảng hơn chục con hắc long vẫn còn p h u n long tức bởi vì hắc long hoàng giả của chúng vẫn chưa dừng lại ngoài ra con kiến đó quả thực rất khó đối phó nhất là hai s ủ n g vật bên cạnh ngoại trừ vương của bọn chúng thì những con hắt long khác không phải là đối thủ vì vậy chúng muốn phun ra tất cả long tức muốn biến nơi này thành một biển lửa dung nham thực sự chỉ có như vậy mới có thể đem hết thảy kẻ địch triệt để tiêu diệt những ngọn lửa liên tục khiến hang động sụp đổ nhưng những tảng đá rơi xuống cũng nhanh chóng biến thành dung nham vài phút sau nơi này đã trở thành một hang động dung nham cực lớn mặt đất đầy chất lỏng dung nham quay cùng giống như một hồ dung nham khổng lồ vô cùng những con hắt long rốt cuộc đã đình chỉ phung long tức mọi thứ trước mặt chúng đã bị ngọn lửa làm hòa tan có thể hòa tan biến thành dung nham không thể hòa tan thì trực tiếp thành tro bụi vách đá hang động đều kết thành một tầng tinh thể màu đen đó là dưới nhiệt độ cực cao sinh ra kết tinh nham thạch ngoài những thứ này không còn có cái gì nữa những con kiến xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta đã bị ngọn lửa thanh tẩy hắc long hoàng giả liếc nhìn bể dung nham đang quay cùng với một làn sóng nhiệt nồng nặc rồi nói những con hắc long khác gầm lên để thể hiện sự phấn khích của chúng lúc này bể dung nham đột nhiên có tiếng ùn ụp một bong bóng lớn xuất hiện ngay sau đó càng lúc càng nhiều bong bóng dung nham hắc long hoàng giả dường như cảm nhận được điều gì đó liền lập tức chú ý nhìn lại đột nhiên một đám sương trắng lớn từ trong bể dung nham nổi lên bao phủ cả hang động to lớn trong khoảnh khắc hắt long lui về phía sau một bước từng con lộ ra vẻ cảnh giác quanh quanh mấy tiếng đổ truyền đến dường như có thứ gì đó khổng lồ trèo ra khỏi bể dung nham ngay cả thị lực của hắt long cũng khó có thể nhìn thấy thứ gì trong làn khói chúng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ hình dáng này khổng lồ đến mức có kích thước vượt qua hầu hết hắt long một con hắt long chồn g tới muốn xem trong đám khói là cái gì lúc này một lòng bàn tay to lớn đột nhiên duỗi ra tóm chặt lấy cổ hắc long lòng bàn tay to lớn nắm chặt cổ hắc long hắc long hiển nhiên hoảng sợ muốn g i ả i g ụ a nhưng trong nháy mắt đã bị cánh tay khổng lồ kéo vào trong làn đám khói sau đó là một tiếng trầm muộn tiếng rắc rắc và âm thanh của một vật nặng đập xuống đất cái gì đi ra cho ta hắc long hoàng giả lúc này gầm lên là người mạnh nhất hắc long nhất tộc nó gần như không sợ bất kỳ sinh vật nào bởi vì nó là đối tượng sợ hãi của những sinh vật khác mặc dù là hoàng kim nhất tộc và hủy diệt nhất tộc cũng sẽ không khiến hắc long hoàng giả e ngại có lẽ chỉ có người khổng lồ tám tay từ xa xưa hoặc thần hủy diệt đã gây ra hỗn loạn trong nguyên khí thế giới mới có thể làm nên hắc long hoàng giả sợ hãi nhưng dù là người khổng lồ tám tay hay là thần hủy diệt chúng đều đã bị mai một trong lịch sử cho đến ngày nay trong thế giới dưới lòng đất này hắc long hoàng giả chính là tồn tại hàng đầu là c ơ nhưng ác mộng của tất cả mộng n tất s i vật trong thế giới d ớ i l ò đất. Khi nó gầm lúc ê n Nhưng tất cả phải đều sẽ phải khiếp sợ. khiếp l này hắc long hoàng giả thực sự sợ hãi những con hắc long khác cũng lùi lại một bước trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi có điều rất nhanh hắc long hoàng giả cùng rất nhiều hắc long có phản ứng bọn chúng là hắc long nhất tộc đây chính là hang rồng cho dù là ai cũng không nên sợ hãi bất kể ngươi là ai ngươi đã hoàn toàn chọc g i ậ n đến nghịch lân của tộc r ồ n g chúng ta hỏa diễm sẽ tống ngươi xuống địa ngục những con hắt long gầm lên và phun ra liệt diễm một lần nữa lần này liệt diễm rõ ràng là mạnh hơn cũng do lúc này những con hắt long đang dốc toàn lực hỏa diễm đốt chảy vũ khí và hình dáng khổng lồ bên trong lộ ra không nghi ngờ gì nữa đó là một người khổng lồ một người khổng lồ cao một trăm mét ngay sau đó người khổng lồ lao ra phun nắm đấm cực lớn đánh vào đầu con hắt long gần nhất bộ lân giáp của con hát long có sức phòng ngự khổng lồ vỡ tan ngay dưới nắm đấm của người khổng lồ và hỏa diễm phun ra đột ngột dừng lại như một vòi nước bị ai đó chặn lại thay vào đó là cái đầu bị gãy của con hát long và xương thịt vương vãi cái này mới là cự nhân quyền cùng lúc đó xung quanh các kim tự tháp ai cập trong thế giới trên mặt đất một bóng người mặc áo choàng đứng trên tảng đá lúc này thân thể chấn động lại là tự lẩm bẩm hạt giống đó cuối cùng cũng được kích hoạt quá tốt rồi tám cánh tay nghĩ rằng không có ai có thể ngăn cản hắn ta thậm chí nghĩ rằng hắn ta là người khổng lồ mạnh nhất đáng tiếc hắn cũng không phải là người khổng lồ mạnh nhất bây giờ có trò hay để xem ở phía xa khu vực kim tự tháp ban đầu đã được đào một hố sâu có đường kính hơn vài km được mở ra lúc này từ trong hố sâu có một người khổng lồ cao hơn năm mươi m thậm chí hơn một trăm m đang không ngừng bò ra thế giới dưới lòng đất người khổng lồ đột nhiên xuất hiện lấy khí thế gần như không thể ngăn cản đã giết chết bốn con hắt long hai con trong số đó là nguyên khí cấp năm còn hai con còn lại là nguyên khí cấp sáu nguyên khí cấp sáu ngay cả trong hắt long nhất tộc cũng là lực lượng chủ chốt nếu đặt ở các thế lực khác đó là một tồn tại đủ để một phương kinh sợ nhưng vào lúc này hắt long nguyên khí cấp sáu không chịu nổi cú đấm của người khổng lồ thân thể hắt long ngã trên mặt đất long huyết n h ụ m đỏ cả hang động đối diện với người khổng lồ hắc long hoàng g i ả lộ ra một khuôn mặt giận dữ và vặn vẹo nó thực sự rất sợ hãi người khổng lồ làm sao có người khổng lồ trong thế giới dưới lòng đất điều này là không thể với tiếng gầm của nó một con hắc long khác cố gắng lao lên để tấn công người khổng lồ nhưng bị người khổng lồ đè xuống đất vặn gãy cổ đơn giản thô bạo đây là sức mạnh tuyệt đối của những người khổng lồ họ không cần bất kỳ vũ khí nào bản thân đã là vũ khí lợi hại nhất ngay cả hát lập n đến với lực lượng thân thể khủng khiếp, cũng dễ bị tổn thương như một con gà khi đối mặt của người khổng lồ này. lông hoàng giả lúc này điên cùng gầm lên một tiếng, những con lông g gà giả gầm được đối lực của lúc khác biết bị với khiếp, khi thể một mặt Hát một lồ l hát dễ tức rút lui, hắc i nhiên nó biết phái n nó n n h ữ long k hoàng á c cũng là chịu chết, người khổng lồ này chỉ có thể tự mình xử lý. Ngay lập tức, lên là lồ lý. lập lông người khổng này mình Ngay thể hát tự xử giả ngửa đầu lên trời rít c à o thân hình bỗng nhiên trướng đ ạ i một vòng sau đó đột nhiên lao thẳng về phía người khổng lồ trước mặt hắc long và người khổng lồ là thiên địch đụng mặt chính là không chết không thôi hai sinh vật khổng lồ va chạm và ngay lập tức khiến hang động sụp đổ tuy nhiên cả người khổng lồ và hắc long hoàng giả đều không quan tâm chỉ để ý công kích lẫn nhau trận chiến này kinh thiên động địa tuy nhiên vẫn có thể thấy rằng hắc long kg nguyên khí cấp bảy vẫn có chút ưu thế nhưng thời gian trôi qua ưu thế này đang từ từ đảo ngược sức mạnh của người khổng lồ không ngừng tăng lên Bên bởi bố ngoài người khổng lồ còn có một lớp lân giáp cứng gắn ngoài da, lớp lân giáp giáp tạo ra bởi cách bố trí và được cách dần dần lồ lớp lớp có một trí da, ra sau khi lãnh một đòn nặng nề vào đầu hắc long hoàng giả trực tiếp choáng váng lúc này sự kiêu ngạo trước đây không còn trong lòng thay vào đó là hoàn toàn sợ hãi trốn đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của hắc long hoàng giả sự xuất hiện đột ngột của người khổng lồ này quá cường đại uy lực đủ để đe dọa tính mạng của nó vì vậy hắc long hoàng giả phải sợ hãi ngay lập tức nó sải c á n h quay người bỏ đi trong đôi mắt người khổng lồ lộ ra vẻ kiên nghị và dữ tợn lập tức điên cuồng đuổi theo những con hắc long khác cũng bỏ chạy tứ tán đối mặt với địch nhân có thể dễ dàng diệt sát chúng nó dũng khí của hắc long còn không bằng nhân loại trong hang ổ của hắc long hắc long hoàng giả mạnh nhất ở đây đang liều mạng chạy trong hang rồng phía sau nó có một người khổng lồ cao lớn đang đuổi theo hang rồng rất lớn nhưng hiển nhiên không thích hợp với đào vong nếu không phải hắc long hoàng giả rất quen thuộc nơi này chỉ sợ mấy phút trước đã bị hắn ta đuổi theo càng ở vị trí cao thì càng sợ cái chết như trường hợp của hắc long hoàng giả nó không biết tồn tại đã bao lâu cũng đã từng là cường giả đỉnh cấp q u a i phong một cõi nhưng càng sống lâu thì dũng khí càng hao mòn nếu gặp phải kẻ mà thực lực không bằng nó thì hắc long hoàng giả sẽ bày ra uy nghiêm cường giả lấy sức mạnh vô địch phá hủy địch nhân của nó nhưng nếu gặp phải tồn tại có thể trấn áp thậm chí đánh bại nó giết chết nó thì cái gọi là uy nghiêm cũng không bằng cái rắm giờ phút này hắc long hoàng giả vô cùng sợ hãi nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của cự nhân nhất tộc vô số năm trước ở thời đại mà cự nhân nhất tộc tung hoành toàn bộ nguyên khí thế giới những người khổng lồ ở thời đại đó chính là những người khổng nhân. sinh nhân thân cao bất quá mấy mét đến mấy chục mét, căn bản không đủ gây sóng gió, nhưng lúc này người khổng lồ sát Long Hoàng giả không nghi ngờ chút nào là cổ cự nhân. thời thực hệ chục Hát chút gọi giờ gây gió, Giả được đại cổ cổ lồ là lồ là lúc lồ là ở vật bất mét mét, truy sát đó đủ cự cự cao cự sự, Bây mấy mấy quá dọc theo đường đi cũng có mấy vệ sĩ hắc long ra sức ngăn cản nhưng đều bị người khổng lồ đánh đánh bể đầu vặn gãy cổ hắc long hoàng giả cũng mấy lần t â m tức muốn quay trở lại liều mạng nhưng đều bị người khổng lồ đánh cho to đầu bất thể t đắc dĩ chỉ có thể chạy dĩ r ố người khổng lồ dựa vào thân hình to lớn và sức bật đáng kinh ngạc cũng có thể phóng qua một cách dễ dàng một mực truy sát hắc long hoàng giả không tha mấy lần suýt chút nữa bị đuổi theo nếu hắt long hoàng giả không tăng tốc thì đã bị ngạnh sinh sinh từ không trung kéo xuống nói thật nó đã sợ người khổng lồ cổ quái đột nhiên xuất hiện này rồi móng vuốt sắc bén của mình rất khó tạo thành thương tổn đối phương còn long tức lại càng khó làm hại đối thủ thậm chí đến bây giờ hắt long hoàng giả cũng không biết người khổng lồ này đến từ đâu ban đầu chúng vốn chỉ đối phó với một con kiến lẻn vào hang rồng muốn câu thông một chút với người khổng lồ này thậm chí hắc long hoàng giả cũng định thừa nhận thất bại và đầu hàng nhưng người khổng lồ dường như không nói chuyện hoặc không có ý định giao tiếp chỉ tấn công một cách mù quáng điều này khiến hắc long hoàng giả khổ nói không lên lời rời khỏi hang rồng và một đường tiến về phía trước hắc long hoàng giả nhìn thấy xa xa có một rừng sồi đen lớn tỏa ra ánh sáng hoa trái của cây sồi đen có thể phát ra ánh sáng dịu nhẹ nhìn từ xa giống như vô số ngọn đèn được thắp sáng nhìn thấy khu rừng này ở thế giới dưới lòng đất hắc long hoàng giả ánh mắt kích động lập tức bay qua đây là lãnh địa của hắc ám tinh linh thị tộc hắc ám tinh linh thị tộc cũng được coi là có thực lực hàng đầu trong thế giới dưới lòng đất tuy không bằng hắc long nhất tộc nhưng không kém bao nhiêu điều quan trọng nhất chính là hắc ám tinh linh thị tộc có lực lượng ma thuật hắc ám nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ mặc dù không có siêu cấp cường giả nào có nguyên khí cấp bảy trong tộc của họ nhưng họ có hàng trăm hắc ám tinh linh pháp sư nguyên khí cấp sáu một t lực lượng cực kỳ cường đại. Ngay cả Ngay bản kỳ đại. hát â n h long ô n g h hoàng giả đột nhiên tăng tốc trong nháy mắt đã bay khoảng cách mấy chục km khi còn ở trên không trung liền phát ra âm thanh cực lớn hội đồng hát ám tinh linh thị tộc hát long nhất tộc cầu xin sự giúp đỡ của các người để bảo vệ chống lại người khổng lồ phía sau ta hắc long hoàng giả có thân phận cao quý cỡ nào vào lúc này lại phải dùng giọng điệu cầu xin hắc ám tinh linh thị tộc trong rừng sồi đen lập tức phát hiện ra hắc long hoàng giả cùng lúc đó hàng chục tinh linh mặc quần áo đen da ngâm từ trong rừng rậm bay ra những tinh linh này đều là nguyên khí cấp sáu thực lực bất phàm bọn họ là nghị viên của hội đồng gia tộc bọn họ đại biểu là những người mạnh nhất của hắc ám tinh linh thị tộc nắm giữ quyền lực mạnh mẽ nhất một trong những hắc ám tinh linh với khuôn mặt già nua và thân hình cao gầy ngẩng đầu lên và nói hắc long hoàng giả hắc ám tinh linh thì tộc sẵn lòng giúp đỡ ngài và tộc của ngài đây là một vinh dự cho tộc hắc ám tinh linh chúng tôi đồng thời khi lên tiếng bọn họ cũng nhìn thấy người khổng lồ đang đuổi theo hắc long vương lập tức lấy ra hơn chục thẻ bài màu đen đồng thời kích hoạt nhân danh thần hắc ám triệu tập các hắc ám t h ủ tinh để xé xác kẻ thù của chúng ta đồng thời hơn chục nghị viên hội đồng hát ám tinh linh thì tộc tập hợp ánh sáng đen được tạo ra từ việc kích hoạt thẻ bài đen sau đó hình thành một hắc sắc quan đoàn to lớn vặn vẹo đoàn ánh sáng này đột nhiên phóng vào khu rừng đen sau đó mặt đất trung chuyển một t h ủ tinh to lớn cao hơn một trăm năm mươi mét nổi lên hắc long hoàng giả nhìn thấy thì lập tức thở vào nhẹ nhõm hát ám t h ủ tinh là một sinh vật được triệu hồi rất đáng sợ nắm giữ thực lực nguyên khí cấp bảy chính mình đi liều mạng cũng chưa chắc có thể thành cô ndkhuiz điểm duy nhất của t h ủ tinh này là nó không thể di chuyển chỉ có thể dùng làm phòng ngự nhưng vào lúc này nó chính là thứ có thể chống lại người khổng lồ vì vậy nó bay đến ngay lập tức sau đó trốn phía sau t h ủ tinh để nghỉ ngơi h long hoàng giả đừng lo lắng không một người khổng lồ nào có thể xuyên thủng phòng ngự h ám t h ủ tinh nếu như xông vào chỉ có thể bị t h ủ tinh xé nát nếu ngài đã hạ mình hướng về hắc ám tinh linh thị tộc cầu viện cho dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ ủy viên hội đồng của tộc hắc ám tinh linh vừa lên tiếng hết sức cao hứng có thể cung cấp trợ giúp hắc long nhất tộc hoàng giả thì tình trạng của tộc hắc ám tinh linh của họ trong thế giới dưới lòng đất sẽ được cải thiện rất nhiều về phần người khổng lồ mặc dù vô cùng cường đại nhưng hắc ám tinh linh thị tộc cho rằng đối phương không thể nào có thể phá vỡ được tuyến phòng thủ của hắc ám thụ tinh hoành, hoành. tiếng bước chân của người khổng lồ vang lên người khổng lồ cao hơn một trăm mét đang lao tới với tốc độ cực nhanh những nơi đi qua đều bị dẫm nát tan vỡ lúc này khoảng cách hắc ám t h ủ tinh càng ngày càng gần hắc ám t h ủ tinh vô cùng to lớn hơn nữa trên thân cây cũng đầy ga i nhọn lúc này phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa người khổng lồ liếc nhìn hắn ta giơ cánh tay phải lên ngay sau đó cánh tay phải của hắn ta phát ra một tiếng đổ toát ra một luồng hỏa diễm sông thiên bao bọc toàn bộ cánh tay phải sau đó người khổng lồ bước ra trực tiếp vung quyền đập tới ngọn lửa bao phủ bầu trời bùng lên toàn bộ thế giới dưới lòng đất lúc này như được chiếu sáng cùng với vẻ mặt kinh hoàng và không thể tin được của hắc long hoàng giả và các nghị viên của hắc ám tinh linh thị tộc hỏa hỏa diễm làm thế nào mà gã khổng lồ này có khả năng điều khiển hỏa diễm một ủy viên hội đồng hắc ám nói khoảnh khắc tiếp theo hắc ám t h ủ tinh bị nắm đấm hỏa diễm của người khổng lồ kích tới lập tức bùng phát thành một quả cầu lửa còn lớn hơn sóng lửa dài mấy trăm mét tràn ra nhấn chìm hắc ám t h ủ tinh vô số tia lửa và những cành cây bị thiêu đốt cũng bị bắn tung tóe và tan tành vào khu rừng đen mênh mông lập tức gây ra những đám cháy khác kẹt ca cờ rắc chíp chíp hắc ám t h ủ tinh hét lên một tiếng kinh hãi vô số thân cây chống đỡ lúc này cũng bị phá vỡ từ từ bị thiêu rụi thành tro bụi trong ngọn lửa không chỉ vậy toàn bộ lãnh thổ của tộc hắc ám tinh linh đang bị thiêu đốt lúc này cũng đang trên bờ vực sụp đổ bởi vì binh lính và những phép thuật mạnh mẽ của họ không thể ngăn cản người khổng lồ rõ ràng tộc hắc ám tinh linh đã ốc còn không mang nổi mình ốc hắc long hoàng giả vừa thấy vậy thì thở dài lập tức vẫy c á n h tiếp tục chạy trốn người khổng lồ cũng bỏ qua hắc ám tinh linh thị tộc và đuổi theo hắc long hoàng giả lúc này vô cùng hoảng sợ phát hiện mình vẫn đánh giá thấp sức mạnh của cổ cự nhân này đối phương có thể khống chế và sử dụng lực lượng hỏa diễm thật không thể tưởng tượng nổi chẳng trách long tức của nó không cách nào tạo thành thương tổn và đã kích có hiệu quả hóa ra vấn đề là ở đây bây giờ hắc long hoàng giả đã quá mức sợ hãi bị người khổng lồ đuổi theo nó sợ hãi tử vong nó thậm chí không biết chính mình như thế nào lại t r e o chọc một con quái vật kinh khủng như vậy những gì nó có thể làm bây giờ chính là toàn lực chạy trốn bay qua vực thẳm và những ngọn núi ngầm h ắ c long hoàng giả đã nghĩ đến một tồn tại có thể giúp nó là loài rồng hy ra sống ở vực thẳm cũng giống như rồng đen thâm nguyên đa đầu long là chủng tộc lâu đời nhất trong thế giới dưới lòng đất số lượng tuy không nhiều nhưng thực lực của chúng thì không cần bàn cãi nghĩ đến đây h ắ c long hoàng giả lập tức hạ thân xuống vực vừa tới nơi thì lập tức bay xuống đây là một vực sâu lớn vô cùng cũng không biết sâu bao nhiêu từ trên cao xuống chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối Bạn n cũ của ta, mau t ỉ hắt lại, m a n long ta Hát cần ngươi lông h giả trống t hoàng n như sóng h âm cuộn truyền đến đáy n h theo, trong giả biết đó là đôi mắt của rồng hy ra con rồng hy ra có tổng cộng sáu đầu cổ dài một trăm mét và thân thể khổng lồ nó gần như hoàn toàn chiếm trọn đáy vực thẳm bộ lân giáp rồng hy ra vô cùng kiên cố thể hiện khả năng phòng thủ bất khả chiến bại Trồng Hira trong v ự cổ thẳm hát long hoàng giả kêu gọi và tỉnh tức thấy hoàng nhận h một này long cơn ngủ say, nó ngay lập tức nhận thấy một bóng người và dậy say, đã bị lập giả gọi kêu k sau n đang nhảy xuống từ đỉnh g lồ từ v ự cự thẳm. Cổ nhân thật là một kỷ niệm ngon lành kể từ khi những người khổng lồ ngon lành này bị đ ầ y ải ta chưa bao giờ được ăn món thịt khổng lồ ngon lành đó không ngờ hôm nay món ăn ngon như vậy lại từ trên trời rơi xuống con trồng hy ra này rõ ràng đã không hiểu rõ tình huống lúc này vậy mà phát ra thanh âm hương phấn bởi vì thanh âm phát ra từ nhiều đầu với nhau nghe có vẻ như nhiều người đang nói chuyện cùng một lúc khoảnh khắc tiếp theo nó di chuyển thân hình toàn bộ vực sâu đều chấn động một chút sáu đầu rồng khổng lồ nhảy múa điên cùng hai đầu rồng lần lượt phun ra ngọn lửa và chất lỏng kịch độc ăn mòn bốn đầu rồng còn lại dùng hàm răng sắc nhọn cắn tới r ồ n g hy ra là một dị loại trong số các sinh vật long hệ chúng mọc ra nhiều đầu có công dụng khác nhau đầu rồng có bộ lân giáp khổng lồ và lớn hơn thì dùng để chiến đấu và dùng hàm răng to lớn sắc bén cắn xé kẻ địch còn đầu rồng nhỏ hơn thì có thể phun lửa và chất độc độc tố cũng là khả năng đặc biệt của rồng hy ra đây cũng là dịch tiêu hóa của nó bất cứ thứ gì nó chạm vào sẽ bị ăn mòn lúc đó nó có thể thưởng thức đồ ăn đã thối r ử a nhưng lần này rồng hy ra đã tính toán sai người khổng lồ từ trên cao nhảy xuống không sợ những chất lỏng có tính ăn mòn và cực độc đó trực tiếp lao xuống chiến đấu với rồng hy ra xét về kích thước thì rồng hy ra lớn hơn nhiều và một vài đầu rồng thậm chí có thể giống như rắn có thể cuốn lấy con mồi sau đó triệt để cắn chết lúc này nó chính là làm như vậy dùng bốn đầu rồng và cổ dài cuốn lấy người khổng lồ hai đầu rồng còn lại một cái thì há to cái miệng đầy răng sát nhọn cắn vào thắt lưng của người khổng lồ một nhát cái còn lại thì cắn vào cổ của người khổng lồ mặc dù người khổng lồ có làn da kiên cố cũng khó có thể chống lại sự cắn xé của rồng hy ra máu lập tức chảy ròng ròng điều này khiến cho h long hoàng giả đang đứng xem ở bên cạnh rất thích thú nó cũng định nhào tới giúp đỡ t r i ệ t để giết chết người khổng lồ đúng lúc này một ngọn lửa bùng lên từ trong cơ thể của người khổng lồ dĩ nhiên là dự định đốt cháy rồng hy ra h long hoàng giả cùng tiếu một tiếng nói đáng tiếc ngọn lửa hoàn toàn không có tác dụng đối với rồng hy ra ngay cả lông tức của ta nó còn không sợ vừa nói tới chỗ này ngọn lửa trên người khổng lồ biến mất và nó được thay thế bằng một dòng điện tanh tắt dòng điện này đến cực kỳ đột ngột hồ quan màu xanh lam nhảy lên kịch liệt chiếu sáng vực sâu tăm tối rồng hy ra không sợ hỏa diễm nhưng đối với điện lưu lại không có sức đề kháng lập tức là kêu thảm thiết không ngớt bị dòng điện thiêu đốt bốc ra khói dày đặc như thịt nướng sau đó người khổng lồ tránh thoát trói buộc vương tay xé nát tất cả những cái đầu của rồng hy ra một trong những sinh vật bá chủ m ộ t phương đã sống lâu trong vực thẳm này không biết bao nhiêu năm rồng hy ra lúc này không còn sáu đầu nữa chết không thể chết hơn được nữa hắc long hoàng giả thời điểm người khổng lồ phóng ra dòng điện thì đã chạy trốn nó gần như sợ chết khiếp người khổng lồ này làm sao còn có thể khống chế sức mạnh của lôi điện rồng hy ra không giống hắc long đủ cường đại để miễn nhiễm với mọi công kích nguyên tố cho nên vừa rồi trực tiếp bị giết chết hắc long hoàng giả vốn đã sợ hãi người khổng lồ đến cực điểm sau khi người khổng lồ giết chết con rồng hy ra hắn ta nhanh chóng leo ra khỏi vực thẳm và tiếp tục đuổi kịp tiếp theo một trốn một truy chạy loạn khắp nơi trong thế giới dưới lòng đất dọc theo đường không biết có bao nhiêu thế lực trong thế giới dưới lòng đất đã gặp tai ương một số thế lực nhỏ yếu trực tiếp bị hắc long hoặc người khổng lồ dẫm đạp chia năm t r bảy một số thế lực hùng mạnh có giao tình với hắc long hoàng giả sẽ bị người khổng lồ đánh tan ngay lập tức sau khi giúp hắc long cho dù đó là bộ tộc hắc ám kỵ sĩ hay là hắc ám nữ vu hoặc giả là ảnh thú những thế lực hùng mạnh dưới thế giới dưới lòng đất này không thể chống lại công kích của người khổng lồ bất kỳ sự phòng thủ hay phản công nào cũng bị người khổng lồ phá vỡ một cách tàn nhẫn dưới quyền lực tuyệt đối họ lựa chọn bàng quang không dám can thiệp vào trận đuổi giết này cho nên kế tiếp mãi cho đến khu vực trung tâm của thế giới dưới lòng đất không có thế lực nào trong thế giới dưới lòng đất dám giúp đỡ hắc long hoàng giả vì sợ chọc tức người khổng lồ đáng sợ điều này khiến hắc long hoàng giả tức giận ói ra máu nhưng nó nửa điểm tức giận đều không thể nào phát ra được nếu nó không bay thì đã sớm bị người khổng lồ đuổi theo xử lý có thể nói nó đã sống hàng vạn năm chưa bao giờ có lần nào chật vật như lần này hơn cả ngày nay hắc long hoàng giả đều chạy trối chết hiện tại nó chỉ có thể đi đến một nơi Đó là khu v ự cho trung tâm t của ế thế giới lòng sống trung dưới mới hội Bởi lẽ lực nó đất, đó sót. tâm, có chỉ có có cơ vực có của khu h ở ở vì à nên g Long Hoàng Giả biết trong Hoàng nhưng cũng Hoàng Kim Kim Kim Kim Kim biết mặc một một Nhất Thành, Thành này nhân Nhất chính Nhất n Hát chỉ cho chỉ thì Cho Tộc, tộc Tộc, Tộc. có có là dù dù hát long hoàng giả vì mạng sống liều mạng bay vào khu trung tâm khu vực trung tâm rõ ràng là một khu vực cực kỳ rộng lớn ở trung tâm khu vực này sừng sững một tòa thành phố dưới lòng đất một thành phố dưới lòng đất được xây dựng bằng hoàng kim sau khi hắc long hoàng giả tiến vào khu vực trung tâm nó liên tục bay về phía kim thành dưới lòng đất trên đường đi có rất nhiều chủng tộc dị tộc nhân cường đại trong thế giới dưới lòng đất nhìn thấy hắc long hoàng giả chật vật lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra và vội vàng tránh đi ngay cả mantico vương giả đã đạt tới nguyên khí cấp sáu đỉnh phong lúc này cũng đang ẩn nứt bất chấp lời cầu cứu của hắc long hoàng giả tf mantico là sinh vật có hình thù sư tử nhưng lại có chiếc đuôi bọ cạp và có hai cánh ngay khi hắc long hoàng giả bay tới trong chốc lát cách đó mấy trăm mét một tảng đá to lớn bị một quái vật khổng lồ đập vỡ vô số đá vụn văn tung tóe đá bay rơi xuống như mưa vô số dị tộc nhân ở thế giới dưới lòng đất đều sợ hãi bỏ chạy tứ phía một số người không may mắn đã bị những tảng đá bay trực tiếp đập chết nhìn lại người khổng lồ đập vỡ tảng đá cất bước điên cùng đuổi theo tới bất cứ thứ gì cản cũng sẽ bị hung hăng phá hủy nhìn thấy không đây chính là người khổng lồ được nhắc tới trong truyền thuyết quá khủng bố vậy mà có thể bức hắc long hoàng giả đến trình độ như vậy phải biết hắc long hoàng giả chính là tồn tại nguyên khí cấp bảy không có kiến thức đây không phải người khổng lồ bình thường đây là cổ cự nhân người khổng lồ chân chính tồn tại mạnh nhất từng thống trị toàn bộ nguyên khí thế giới bây giờ cổ cự nhân một lần nữa xuất hiện có thể có một số biến cố lớn hắc long hoàng giả có vẻ như đi tìm hoàng kim nhất tộc cầu cứu nếu như hoàng kim nhất tộc can thiệp không biết có thể trấn áp được người khổng lồ này hay không có lẽ đi bất quá loại sự tình này chúng ta không có năng lực nhúng tay trốn xa một chút miễn cho lát nữa ương gặp tai bay vạ và gió vài dị tộc nhân trốn trong bóng tối chỉ dám từ xa nhìn bóng dáng to lớn kia một chút cũng không dám lại gần ở phía bên kia một nhóm hắc thạch cự nhân thể trạng cường tráng cao hơn năm mét ánh mắt rực lửa nhìn c h ầ m c h ầ m vào bóng dáng khổng lồ phía xa đúng vậy đây là cổ cự nhân cao quý nhất chỉ có dòng máu thuần khiết nhất mới có thể có thân thể cùng sức mạnh cường đại như vậy đó chính là thần của cự nhân nhất tộc chúng ta nhìn xem dưới sức mạnh bất khả chiến bại của cổ cự nhân ngay cả hắc long nhất tộc cũng phải run g sợ đầu hàng lúc này một hắc thạch cự nhân cao hơn chục mét kích động nói bọn họ là thế lực dị tộc nhân cự nhân hệ ở thế giới dưới lòng đất tuy không phải đỉnh cấp nhưng cũng có địa vị nhất định ngày thường bị hát long tộc trấn áp không dám xuất hiện trước mặt hát long nhất tộc bởi vì hát long nhất tộc ghét người khổng lồ gặp phải bọn chúng đều sẽ lập tức bắt đầu giết chóc chưa bao giờ hỏi lý do vì vậy những hát thạch cự nhân từ lâu đã hận thấu xương hát long nhất tộc nhưng cổ cự nhân đột nhiên xuất hiện đã mang lại cho họ danh dự của người khổng lồ ta dùng thân phận tộc trưởng hát thạch cự nhân tuyên bố chúng ta sẽ thần phục cổ cự nhân này chấp nhận sức mạnh và trở thành người hầu trung thành nhất của ngài bởi vì ngài là vị thần của cự nhân nhất tộc chúng ta trống hàng trăm hắc thạch cự nhân cùng nhau gầm lên và sau đó bọn họ chạy về hướng của bóng dáng khổng lồ dưới sự quan sát của vô số cặp mắt hắc long hoàng giả đang trong tình trạng vô cùng chật vật nhưng kim thành dưới lòng đất đã ở ngay trước mặt khi đi gần đến một khoảng cách nhất định người khổng lồ phía sau đã cách hắc long hoàng giả chưa đầy một trăm mét hay lơ đi ra giúp ta quay đầu lại liếc mắt nhìn hắc long hoàng giả giờ khắc này kinh hô một tiếng khoảnh khắc tiếp theo một đạo kim quan g đột nhiên bắn ra từ kim thành dưới lòng đất rực rỡ phía trước đạo kim quan g kia tùy cơ phóng to ra mấy trăm mét đồng thời bao trùm lấy hắc long hoàng giả người khổng lồ phía sau dùng một quyền nện tới nhưng không thể phá vỡ kim quan g và làm bị thương hắc long hoàng giả bên trong một cái cổ cự nhân mà thôi vậy mà lại bức hắc long hoàng giả vĩ đại đến mức này đến tột cùng là nó quá mạnh hay là ngươi quá yếu một giọng nói vang lên từ trong thành phố dưới lòng đất rồi một đạo kim quan g khác bắn ra trong nháy mắt một con mắt đã đến bên cạnh hắc long hoàng giả kim quan g tan biến một người mặc áo t r o à n trắng xuất hiện ở đó nhìn thấy dáng vẻ của người áo trắng hắc long hoàng giả cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm không nói nữa mà nhanh chóng bay tới thành phố dưới lòng đất trốn trong đó ngươi đã đánh mất hết tôn nghiêm của hắc long người áo trắng tên hay lơ cười lạnh một tiếng lúc này người khổng lồ bị kim quan g ngăn cản hiển nhiên đang rất tức giận liền đem lửa giận chuyển dời đến người áo bào trắng này gầm lên một tiếng vung quyền đấm tới người mặc áo t r o à n g trắng lấy ra một tấm thẻ và kích hoạt nó ngay lập tức và một lớp kết giới kim quan g xuất hiện trước mặt thay hắn cản trở công kích của người khổng lồ hoành nắm đấm của người khổng lồ đủ để đập chết một con h long nguyên khí cấp sáu lúc này lại bị lớp kết giới kim quan g đó chặn lại người h thể phải ư ư một t va bức ờ n và không thể xuyên qua nó. Cả khổng lồ này không hoàn toàn tỉnh lại, mà chỉ hành không khổng không thể tỉnh chỉ theo h xuyên nó. động bản năng. n qua Cả lồ lại, n nó lông hoàng trốn ngày, nếu như hắn hoàn toàn tỉnh lại chẳng phải là càng n g giả g chỉ có buộc hắc chạy phải phải thêm lợi hại hay vậy đã một lại là lợi sao. trả ư áo trắng hay lơ giờ khắc này tựa hồ phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú nói đến a c ổ cự nhân trở thành nô b ộ c của ta vì ta chiến đấu mặc dù là những tộc nhân khác cũng chưa từng có ai có thể thu phục một cổ cự nhân mà ta sắp trở thành người đầu tiên nói xong hay lơ lại lấy ra một thẻ khác kích hoạt trong tích tắc một bàn tay làm bằng đá đột nhiên xuất hiện từ dưới đất t ó m chặt tứ chi của người khổng lồ sau đó hắn ta lấy ra một m ẫ u thẻ trống dĩ nhiên là dự định thu nhận người khổng lồ vào trong thẻ chế tác thành sủng vật đây chính là thủ đoạn và thực lực của hoàng kim nhất tộc người khổng lồ khủng bố đã truy sát hắc long hoàng giả hơn một nửa thế giới dưới lòng đất lúc này trong tay hoàng kim nhất tộc lại không có cách nào chống lại được cảnh tượng này đã khiến nhiều dị tộc nhân ở thế giới dưới lòng đất nhìn thấy đều không nói nên lời trong lòng càng thêm sợ hãi hoàng kim nhất tộc người mặc áo t r o à n trắng hay lơ một mặt đắc ý và cao ngạo cười g ằ n g hắn bị hoàng kim nhất tộc phái đi trấn thủ thế giới dưới lòng đất có thể nói là một việc khổ sai nhưng nếu có thể thu được c ổ cự nhân làm sủng vật thì ta Nhất Tộc thì thuyền tự hắn Hoàng hắn nhiên không địa vị của cũng nước lên lên, ở Kim sẽ sẽ bàn tay đá trồi lên khỏi mặt đất nắm chặt tứ chi của người khổng lồ giống như ngục giam gắt gao vây khốn người khổng lồ kim quan lay động trên người áo t r o à n trắng hay lơ người mặc áo t r o à n trắng đã ở trước mặt người khổng lồ đưa tay cầm mẫu thẻ trong tay đập tới đúng lúc này người khổng lồ điên cuồng hét lên một tiếng từ miệng xuất hiện một hồ quan điện cực lớn màu xanh lam bột phát dữ dội một tia lôi điện cực lớn bắn ra ngay lập tức trúng người mặc áo t r o à n trắng hay lơ người sau hiển nhiên không ngờ tới người khổng lồ này vậy mà còn có khả năng điều động lôi điện này một lớp lá t r ắ n g kim quan g trên người hắn ta vỡ tan ngay dưới tia lôi điện cực lớn h a y l e r kêu thảm một tiếng trực tiếp bị bắn ra xa hàng trăm mét và sau đó đập vào bên trên một bức tường đá cảnh tượng này hiển nhiên vượt ngoài dự liệu của mọi người duy nhất không có cảm thấy bất ngờ chính là hắc long hoàng giả đã chạy trốn tới thành phố dưới mặt đất tránh né nó nhìn thấy h a y l e r áo trắng bay ra thì trong lòng cười lạnh một tiếng đây là nó cố ý không có nhắc nhở cũng chỉ muốn làm cho h a y l e r ăn một chút thiệt thòi chỉ có như vậy đại gia tộc hoàng kim kiêu ngạo mới có thể hoàn toàn tức giận mà thể hiện bản lĩnh thật sự để đối phó với người khổng lồ này về việc hay lơ nghe truyện trên tv audio cv có bị lôi điện này giết này hay không h c long hoàng giả biết điều đó tuyệt đối không thể xảy ra nếu hoàng kim nhất tộc bị giết dễ dàng như vậy thì sẽ không phải là sự tồn tại mạnh nhất trong nguyên khí thế giới hiện nay đánh đi đánh đi đánh càng hung càng tốt chỉ có chọc giận triệt để hay lơ tên này mới có thể toàn lực ra tay bằng không sợ là còn không chế trụ nổi được người khổng lồ này hắc long hoàng giả trốn ở một bên âm thầm nói ra ở đằng xa sau khi người khổng lồ phun ra một tia lôi điện sau đó lại bắn ra một tia lôi điện vào bàn tay đá đang giữ cánh tay phải của mình bàn tay đá lập tức phá nát giải thoát được một tay còn lại thì dễ nói rồi chỉ chốc lát sau người khổng lồ liền đánh nát bàn tay đá tránh thoát ràng buộc sau đó một bước, bước ra trực tiếp phía dẫm về phía người áo tràng trắng Người hay lơ. Người sau ngạnh sinh sinh bị lôi điện oanh trúng lúc này muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật người áo t r o à n g trắng đã mặc đen như đ í t nồi nhiều chỗ rách tả tơi quả thực chính là không một mảnh vải che thân trên người còn có vài vết thương tóc tai rối bời nhưng xem ra không phải vấn đề gì nghiêm trọng nhưng đối với hoàng kim nhất tộc đây đã coi như là vô cùng nhục nhã muốn chết thằng khổng lồ hèn mọn n g ư ơ i đã mất quyền làm người hầu của ta ta sẽ chặt tay chân của ngươi giam trong ngục tối nhận hết thảy mọi tra tấn sau đó lại giết ngươi vẻ mặt người áo t r ò n trắng hay lơ lúc này vô cùng dữ tợn thấy lòng bàn chân d ẫ m lên mình hắn vội vàng kích hoạt một tấm thẻ thẻ bài hóa thành luồng xung kích quét ra hất văng người khổng lồ hàng trăm mét những lá bài mà hoàng kim nhất tộc nắm giữ đều là cấp cao nhất giống như vừa n ã y đẩy lùi người khổng lồ vừa rồi là một lá bài phép tấn công cấp bảy được gọi là thần lực xung kích lá bài này đủ để gây trọng thương một sinh vật nguyên khí cấp bảy bình thường ngay cả hắc long hoàng giả cũng khó có thể chống lại nhưng người khổng lồ bị đẩy lui hàng trăm mét chỉ vẽ ra một đường rãnh thật sâu trên mặt đất sau đó một lần nữa đứng thẳng người hướng lên trời gầm thét sau đó hắn ta bỗng nhiên phát lực và lao về phía h a y l e r một lần nữa lần này vẻ mặt của h a y l e r cuối cùng đã thay đổi một chút kế tiếp hắn có chút hốt hoảng lấy ra các thẻ phép thuật cường đại khác nhau để tấn công người khổng lồ đây đều là những phép thuật cấp bảy nhưng mỗi lần như vậy cũng chỉ có thể buộc người khổng lồ quay lại nhưng rất nhanh người khổng lồ lại xông tới đây không phải là một cổ cự nhân bình thường quả thực quá cường đại hơn nữa lại có thể sử dụng sức mạnh của hỏa diễm và lôi điện cuối cùng hay lơ cũng biết tại sao hắc long hoàng giả lại chật vật như vậy rồi không phải vì hắc long hoàng giả quá yếu mà là bởi vì người khổng lồ này quá mạnh mẽ hay lơ hiểu rõ hơn ai hết quy lực thần lực xung kích vừa rồi mạnh bao nhiêu đó là phép thuật cấp bảy chân chính ngay cả trong tay hoàng kim nhất tộc cũng sẽ không có nhiều dưới công kích này hay lơ cho rằng đối phương không thể không bị thương nhưng bây giờ người khổng lồ lại không cảm giác chút nào giống như lời hắn vừa mới nói đây là người khổng lồ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh nói cách khác từ trước đến nay người khổng lồ này đều hành động theo bản năng cho dù bị thương cũng sẽ không khiến nó khiếp đảm cùng lùi bước ngược lại càng tăng thêm điên cuồng như vậy nếu như hắn chân chính thức tỉnh sẽ cường đại cỡ nào chính mình còn có thể cùng đối phương duy trì sự cân bằng này sao hay lơ trong lòng lập tức ý thức được tình thế nghiêm trọng không thể lại tiếp tục như thế này ta không có nhiều t h ể phép cấp bảy sẽ có lúc bị tiêu hao hết mà trong tay ta lại không có sủng vật có thể mạnh hơn người khổng lồ về sức chiến đấu của mình thì rõ ràng là không thể gây ra thương tổn cho sinh vật khổng lồ kia chết tiệt trên đời này làm sao có chuyện khó dây dưa như vậy hay lơ lúc này khá căm tức lúc này hắn từ lâu đã mất đi vẻ bình tĩnh kiêu ngạo ban đầu lúc này đây hắn chỉ muốn thoát khỏi người khổng lồ này đáng tiếc hắn không thể nghĩ ra phương pháp nào cả nhìn thể phép cấp bảy trong tay đã gần cạn kiệt điều này khiến hay lơ trong lòng căm tức biến thành sợ hãi hắn ta không có thân thể mạnh mẽ của một con hắt long nếu không có thể phép làm sao hắn ta có thể chiến đấu với người khổng lồ này hoàng kim nhất tộc tuy mạnh nhưng tuyệt đối không thể có thân thể mạnh hơn hắc long tuy cùng một cấp độ nguyên khí chiến đấu tay đôi thì cũng là tiềm c h ế t nghĩ đến đó hay l e r chỉ có thể sử dụng những lá bài phép cường đại của mình để buộc người khổng lồ lui lại cuối cùng hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc triệu hồi hai sinh vật khổng lồ đã đạt đến nguyên khí cấp thứ sáu để chiến đấu với người khổng lồ nhưng cuối cùng đã bị người khổng lồ đấm một cái giết c h ế t tất cả ngay cả hắc long cũng có bị người khổng lồ dùng một đấm diệt rác mặc dù sủng vật của h a y l e r không hề yếu nhưng nó chắc chắn không phải là đối thủ của người khổng lồ vào lúc này h a y l e r cuối cùng đã chuyển từ sợ hãi sang tuyệt vọng điều mà những gia tộc khác trong thế giới dưới lòng đất thấy được là hoàng kim nhất tộc hoàn toàn có thể trấn áp người khổng lồ thậm chí còn có thể chiếm thế thượng phong nhưng hắc long hoàng giả trốn trong thành phố dưới lòng đất lúc này mới thấy được tình hình rõ hơn những người khác ngay cả h a y l e r cũng không thể làm gì được người khổng lồ điều này khiến hắc long hoàng giả sợ hãi đến nỗi trong tiềm thức muốn bỏ trốn một lần nữa nhưng nó nhanh chóng bác bỏ ý định này bởi vì hắc long hoàng giả nhận thấy nó không còn nơi nào để trốn toàn bộ thế giới dưới lòng đất nơi này đã là địa phương duy nhất có thể tị nạn nếu hay lơ không thể ngăn cản người khổng lồ trốn đi bất cứ đâu trong thế giới dưới lòng đất cũng đều vô dụng người khổng lồ nhất định sẽ săn lùng nó đến cùng trời cuối đất vừa nghĩ đến kết quả này thì hắc long hoàng giả cảm thấy muốn khóc nó vẫn không biết đến tục cùng mình đã chọc phải người khổng lồ này từ đâu bây giờ nó chỉ hy vọng hay lơ hoàng kim nhất tộc có biện pháp để ngăn chặn người khổng lồ nếu không nó thực sự xong đời không nghĩ tới hay lơ lúc này cũng đang muốn chạy trốn lúc này trong tay hắn mới kích hoạt được lá bài phép cấp bảy đúng như những gì hắn nghĩ hắn vừa đánh lui người khổng lồ nhưng không thể đánh bại đối phương chẳng bao lâu nữa người khổng lồ sẽ lao tới lần nữa và lần sau hắn sẽ không có cách nào ngăn cản được đối với phép thuật cấp năm và cấp sáu hay l e r cũng có thế nhưng hắn chắc chắn thể phép cấp năm và cấp sáu không đủ để đối phó với người khổng lồ cao hơn một trăm mét này hay l e r đã quyết định hắn muốn chạy trốn hắn ta không muốn bất cứ điều gì khác thậm chí ngay cả toàn bộ thành phố dưới lòng đất hắn cũng không cần bao gồm cả những tù nhân bị giam giữ trong ngục tối dưới kim thành trên thực tế Thế giới dưới l ò những g ngục giam đất một này là do o soát, à thành là n nhất ngục, nơi g giam g kim kiểm kim dưới i một hầm tộc một số s i h vật cực c kỳ ư ờ n đại tồn r o n nguyên Những g giới. lịch của khí thế sử t tại này rất có ích cho hoàng kim nhất tộc nên không giết được hoặc một số không cách nào giết chết nên chỉ có thể nhốt chúng ở đây đây là nơi lưu đày do hoàng kim nhất tộc xây dựng mà h a y l e r đã đóng quân ở đây canh giữ thành phố dưới lòng đất và canh gác những tù nhân bên dưới đang bị hoàng kim nhất tộc giam giữ nhưng giờ hắn ta không thể quan tâm hơn hắn ta muốn rời khỏi đây và nhờ người khác giúp đỡ ngay khi h a y l e r chuẩn bị chạy thoát một điều bất ngờ đã xảy ra với hắn người khổng lồ đằng kia không còn lao tới tấn công điên cuồng nữa sau khi trúng phải phép thuật cấp bảy cuối cùng của h a y l e r người khổng lồ ngồi s ổ n g cách đó vài trăm mét bất động không ngã xuống cũng không đứng dậy chỉ ngồi chồng h ỗ n ở đó giống như một tòa núi nhỏ h a y l e r sửng sốt hắn không biết chuyện gì đang xảy ra chẳng lẽ phép thuật cấp bảy cuối cùng của mình có tác dụng và giết chết nó kết quả này đương nhiên là điều hay l e r muốn thấy nhưng hắn biết khả năng xảy ra là rất nhỏ nếu một phép thuật cấp bảy có thể giết chết người khổng lồ này đối phương sớm phải chết mới đúng chẳng lẽ lại là cái bẫy để dụ ta đi qua hay l e r nghĩ đến khả năng có thể xảy ra nhất rõ ràng là người khổng lồ này cũng đã học thông minh nó không có ý định lần lượt xông lại mà là phải làm bộ bất động sau đó dụ dỗ mình đi tới lại tiến hành một đòn trí mạng càng nghĩ càng thấy có khả năng lúc này hay lơ chợt nhận ra kế sách thật thông minh tuy nhiên lại không thể lừa được ta hay lơ đương nhiên không biết rằng hai khả năng mà mình đoán được kỳ thực đều không giống như tình huống thực tế vào lúc này một tình huống đã xảy ra ở phía người khổng lồ và tình huống này là ngô minh tỉnh lại khi ngô minh tỉnh dậy từ bóng tối ban đầu anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh nhanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hôn mê anh bị mắc kẹt trong sào huyệt của con hắc long hơn chục con hắc long hướng mình phun ra long tức hỏa diễm lúc đó dấu ấn hạt giống khổng lồ phía sau đột nhiên làm khó dễ và khống chế cơ thể hắn ta ngay lúc bất tỉnh ngô minh đã kịp thời thu lại hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt sau đó hắn ta hoàn toàn chìm vào bóng tối nhưng vừa rồi khi tỉnh lại trên người chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có ngay sau đó ngô minh phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn đó là cơ thể của mình dường như có vấn đề mở mắt ra nhìn cơ thể của mình ngô minh sững sờ một lúc trong đầu hiện lên một khả năng đó là trở thành người khổng lồ lúc trước đã xảy ra chuyện gì ngô minh nhìn quanh nhưng phát hiện mình hoàn toàn không ở trong sào huyệt của hắc long đây là một nơi khác ở trước mặt hắn ta mấy trăm mét Lúc ngay khi ngô minh còn đang đầu óc mơ hồ sau lưng lại phát ra một cơn đau nhói tiếp theo là một loại sức lực biến mất giống như một quả bóng xì hơi sức mạnh cũng đang nhanh chóng trôi đi khoảnh khắc tiếp theo một làn sương mù to lớn bộc phát trực tiếp bao phủ ngô minh hắn ta phát hiện thân thể khổng lồ của mình đang co rút nhanh chóng trong chốc lát đã trở lại kích thước ban đầu ta kháo ngô minh tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra lúc trước nhưng đối với mình rõ ràng không phải chuyện tốt cũng không phải là nơi tốt phải biết chỉ cách đó mấy trăm mét có một hoàng kim nhất tộc mà đối phương có thể dễ dàng phát hiện ra hoàng kim huyết dịch trong cơ thể mình nếu như phát sinh xung đột ngô minh không nghĩ tới mình sẽ có lợi thế ở chỗ này hắn ta hoàn toàn không biết và không có dự phòng cũng may có sương mù xung quanh che chở cho hắn ta ngô minh dự định dựa vào sương mù này rời khỏi đây càng sớm càng tốt nếu lúc này hoàng kim nhất tộc xông tới hắn ta sẽ không có cách nào chạy thoát ngay lập tức ngô minh triệu hồi nhuyễn trùng hủy diệt và để nó tạo một cái lỗ trên mặt đất kỳ thật ngô minh cũng đã quá lo lắng cho dù có một đám sương mù cực lớn cũng không có gì tộc nhân nào dám tới gần bởi vì người khổng lồ trước đó đã khiến bọn họ chấn động quá mức kinh hãi không người nào nguyện ý đi chịu chết cho dù là chỉ có một phần trăm khả năng bao gồm hay l e r vừa rồi hắn đã bị người khổng lồ cho dọa cho sợ rồi chỉ cần cổ sương mù xuất hiện lại chậm một chút thì hắn thậm chí sẽ không chút do dự xoay người bỏ chạy giống như hắt long hoàng giả so với sinh mệnh của hắn những thứ khác đơn giản là không đáng nói sự xuất hiện bất ngờ của sương mù khiến hay l e r chần chừ có thể người khổng lồ đã xảy ra chuyện gì đó nhưng hắn không dám tiến lên để kiểm tra mà chỉ dám đứng từ xa nhìn nó đám sương mù khổng lồ kéo dài hơn mười phút trước khi từ từ lắng xuống sau khi làn sương mù giảm bớt người khổng lồ biến mất không dấu vết như thể đã hư không tiêu thất nhưng toàn bộ kết quả là một tin tuyệt vời cho hay l e r người khổng lồ đi rồi như vậy uy hiếp với hắn ta cũng không còn nữa hơn nữa hắn ước gì người khổng lồ sẽ không bao giờ quay lại nữa vì hay l e r đã thấy rõ dáng vẻ của người khổng lồ đang ngước lên trước khi làn sương mù bay ra lúc đó sự bối rối trong mắt người khổng lồ không còn nữa thay vào đó là một loại thanh minh điều này cho hay lơ biết rằng người khổng lồ đã tỉnh người khổng lồ nửa tỉnh nửa mê có thể b ứ c hắn đến mức này nếu là người khổng lồ thức tỉnh hoàn toàn thì hay lơ cho rằng mình chắc chắn không phải là đối thủ cũng may người khổng lồ đã thức tỉnh không tiếp tục tấn công mà bỏ đi một cách kỳ lạ nếu đối phương lợi hại có lẽ liền sẽ không lại trở về tất nhiên hay lơ sẽ không ngồi yên hắn ta muốn liên lạc với các hoàng kim nhất tộc khác ít nhất là hai tộc nhân mạnh hơn hắn ta như vậy về sau khi người khổng lồ lại xâm lược sẽ giết chết được nó đó là kế hoạch của h a y l e r về phần hắc long hoàng giả tên khốn này dĩ nhiên lại chọc cho mình một cái phiền phức lớn như vậy h a y l e r đã tính sẵn kế hoạch để tống tiền đối phương nghĩ đến đây h a y l e r trong lòng tức giận hóa thành một vệt kim quan xông về phía thành phố dưới lòng đất không ai biết h a y l e r sẽ tống tiền hắc long hoàng giả bằng cách nào lúc này ngô minh đã đi theo một lối đi được nguyễn trùng hủy diệt đào bới chạy trốn đến một nơi cách đó một nghìn mét rồi leo lên khỏi mặt đất ở đây rõ ràng là an toàn ngô minh phải sắp xếp lại suy nghĩ và ký ức của mình nhìn xem lúc trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì tại sao hắn ta lại trở thành một người khổng lồ như vậy đây là ưu tiên hàng đầu mặc dù quần áo trên người không còn nhưng chiếc tạp giới của ngô minh vẫn ở đó cho dù anh có trở thành người khổng lồ thì tạp giới vẫn tồn tại đặc biệt là tạp giới khô lâu vương chân chính c ự c phẩm lấy ra một thẻ trang bị từ chiếc nhẫn ngô minh kích hoạt nó và biến nó thành một chiếc áo choàng kiểu áo choàng này rất thông thường cũng rất thông dụng có thể nói không có tác dụng phòng ngự tay nghề cũng không ra gì rối tinh rối mù nhưng vào lúc này lại là thích hợp để ngô minh sử dụng nhất sau khi mặc áo choàng vào ngô minh đội chiếc mũ trùng lên đầu rồi xua tan nhuyễn trùng hủy diệt khoảng một giờ sau Ngô Minh đã xuất hiện trong một hang động nát thành những người trong quán này những nhân lòng khủng tầng nhất lòng tồn không nào, những dân. tồn thỉnh thoảng làm lính đánh nhỏ. giới một kim km, mọi Làm mọi làm một quái, dưới dưới tại tại cách thứ họ thấp thế thuộc thế thuộc cách thuê cho một số thế đã đổ đây đều đều đất đất, để xuất rượu lưu rất tất bất tộc của cả lực lực kỳ kỳ là là là và ở về về dị bố, số trong một hang động ngô minh đổi một ít thẻ nguyên khí lấy một ly rượu có mùi vị rất lạ nghe nói loại rượu này được ủ với một số loại trái cây dưới lòng đất và côn trùng uống vào chẳng khác gì nước rửa bát có thêm chất tẩy rửa nhưng ngô minh vẫn uống nó bởi vì chỉ như vậy thì hắn ta mới không quá quá dị ngô minh đã thông thạo ngôn ngữ của thế giới dưới lòng đất vì vậy vào thời điểm này ngô minh đã biết được tình hình ở đây và cuộc bạo động lớn xảy ra cách đây không lâu đây là khu vực trung tâm của thế giới dưới lòng đất cách hang rồng hàng trăm km theo đường chim bay thành phố dưới lòng đất do hoàng kim nhất tộc kiểm soát là thế lực mạnh nhất khu vực trung tâm và là trung tâm của toàn bộ thế giới dưới lòng đất cách đây không lâu hắc long hoàng giả bị một người khổng lồ truy đuổi tới đây sau đó bị hay lơ đại nhân của hoàng kim nhất tộc đẩy lùi trận chiến này đã trở thành chủ đề nóng nhất trong quán rượu đổ nát này ca ngợi hắc ám ca ngợi sức mạnh người khổng lồ đó là tồn tại cường đại nhất mà ta từng thấy có người nói hay lơ đại nhân đã đẩy lùi người khổng lồ nhưng theo ta cái này căn bản là nói b ậ y lúc đó ta ở chỗ cách người khổng lồ ba trăm mét ta có thể thấy rõ hay lơ bị người khổng lồ ép thở không nổi ta còn nhớ rõ vẻ mặt kinh hãi trên mặt đại nhân hay lơ thật ra ta dám đánh cuộc một trăm thẻ nguyên khí nếu như người khổng lồ tiếp tục tấn công thì đại nhân hay lơ đáng kính của chúng ta nhất định sẽ bỏ chạy giống như h long hoàng giả vậy d ị tộc nhân xấu xí lúc này uống một n g ụ m lớn rượu kinh t ẩ m rồi lớn tiếng nói dị tộc nhân này trông giống như một loại thằng lằng nào đó với những bú thịt và vẫy ghê tởm trên khắp cơ thể mặc một chiếc váy bẩn thỉu và biến dạng và một thanh loan đao t reo trên thắt lưng cẩn thận một chút điều này không thể để hoàng kim kỵ sĩ của kim thành nghe được nói xấu hoàng kim nhất tộc là một tội lỗi lớn nhưng n g ư ờ i nói đúng người khổng lồ đó quá cường đại ta nghe nói hắc thạch cự nhân bộ tộc đã hướng về hắc ám chi thần phát t h ể thần phục người khổng lồ đó một vị tộc nhân khác giống như một con c ố c lẩm bẩm nói h ắ c thạch cự nhân bộ tộc thật nực cười so với người khổng lồ mà chúng ta thấy ngày nay họ cũng là những người khổng lồ sao người cao nhất của họ chỉ cao mười m mà người khổng lồ mà chúng ta thấy ngày nay cao ít nhất một trăm m hơn nữa h ắ c thạch cự nhân bộ tộc quanh năm bị h ắ c long nhất tộc áp bức bọn họ thường bị h ắ c long mang đi làm đồ ăn vặt bọn họ muốn nương nhờ vào chưa chắc người khổng lồ muốn bọn họ tích dịch nhân chế nhạo bất quá nói đi cũng nói lại thế giới dưới lòng đất đã bị hoàng kim nhất tộc thống trị trong một thời gian dài hơn nửa bọn họ đem thế giới dưới lòng đất triệt để đóng kín và tách nó ra khỏi nguyên khí thế giới nếu có ai có thể thay thế nó chẳng hạn như người khổng lồ ngày nay ta tin sẽ có rất nhiều thế lực đi theo chúng ta đã chịu đủ tháng ngày tối tăm không ánh mặt trời này rồi được rồi được rồi đừng nói chuyện này nữa bây giờ người khổng lồ đó biến mất một cách bí ẩn và không ai biết đã đi đâu có lẽ nó sẽ không xuất hiện nữa đúng rồi tà nhãn bộ tộc ở phía tây đã ban hành một nhiệm vụ hôm nay muốn thuê một số người đi giúp bọn họ diệt sát một ít thực hữu trùng quái nghe nói thù lao hậu hĩnh ta đã đăng ký rồi ngươi có muốn đi không tà nhãn bộ tộc liệu những q u ỷ keo kiệt kia có nguyện ý trả thẻ nguyên khí không ta không tin họ ta không đi ta khuyên ngươi không cũng đừng đi Ta người h thế e nói tân n về một tân thế lực, g nói, nói là sự thật được rồi tính ta một người hai vị tộc nhân này uống rượu xong sau đó hào hứng rời khỏi ngô minh sau khi nghe xong xem như là đã minh bạch chuyện đã xảy ra và cũng biết rằng sẽ không có vấn đề gì với kỵ sĩ cốt long catherine và g r i m e l đã đến lúc quay lại hiện tại đã lấy được thiết bị phản ứng nhiệt hạch chỉ cần đám người catherine kích hoạt nó bọn họ có thể rời khỏi thế giới dưới lòng đất này vừa rồi ngô minh đã lên kế hoạch đi theo hai d ị tộc nhân hoặc chỉ cần tìm một nơi không có người để bố trí truyền tống trận để đi về ngô minh vừa định đứng dậy thì có một người ngồi đối diện với hắn ta ngẩng đầu nhìn thì ngô minh hơi sửng sốt bởi vì hơn ắ mắt n hiện người ngồi diện con toàn con quần tràng, nhìn diện nó, nhưng vẫn nhìn năng ta phát một thuật. thuật rất thấy tư một thuật thuật thuật hóa ra của ra khôi khôi khoác khó cách khôi chỉ chế h áo áo đối lỗi lỗi với liếc lỗi được sư, sư để đã đây dù có có là là là là lực và Mặc mặc mạo mới bộ tạo. bí bí bí bí bí nữa n g ô minh đã sớm phát hiện ra khôi lỗi bí thuật này rất cao cấp ngay cả một số bí thuật sư cao cấp cũng khó chế tạo ra bởi bản bình giống phải、ngô、Minh vì và tướng tức tộc thường. thập phần thành thạo như như nó căng nhân Nếu không Ngô phần mạo khí của dị điều ố với cái i bí thuật, cũng rất khó lít mắt khó nhìn cũng ra. một đã đ này lập tức khơi dậy sự tò mò của ngô minh thế giới dưới lòng đất làm sao lại có một khôi lỗi bí thuật khôi lỗi bí thuật này cũng trùng hợp ngồi đối diện với mình như vậy nhìn dáng vẻ của nó hình như có một số thông tin muốn truyền đạt khôi lỗi bí thuật trông không giống loại khôi lỗi chút nào ngược lại nó giống một xà yêu dị tộc ở thế giới dưới lòng đất khoảnh khắc tiếp theo khôi lỗi bí thuật lên tiếng chủ nhân của ta rất có hứng thú với ngươi cự nhân tiên sinh nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ không biết tình huống hiện tại của mình chủ nhân nói tình huống hiện tại của ngươi rất nguy hiểm mà muốn thoát khỏi dấu ấn hạt giống khống chế đem sức mạnh người khổng lồ tự mình nắm giữ chủ nhân sẽ khuyên ngươi nên gặp người một lần nếu như cự nhân tiên sinh ngươi nguyện ý liền đi theo ta không muốn coi như xong nói xong khôi lỗi bí thuật đứng dậy rời đi ngô minh rõ ràng là rất tò mò khôi lỗi bí thuật này thực sự biết về người khổng lồ và dấu ấn hạt giống của người khổng lồ không thể không nói một câu gọi là hiếu kỳ hại chết mèo ngô minh vốn là dự định trở về sào huyệt huyệt cư nhân thế nhưng giờ khắc này hắn ta đột nhiên thay đổi ý nghĩ quyết định đi theo khôi lỗi bí thuật này đi nhìn chủ nhân trong miệng của đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào suy cho cùng trong lòng ngô minh dấu ấn hạt giống người khổng lồ tuyệt đối là một cái đại họa tâm phúc nó giống như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu chủ nhân của khôi lỗi bí thuật này có thể nhìn thấy dấu ấn trong cơ thể mình nói không chừng thực sự biết điều gì đó nghĩ đến đây ngô minh liền trả thẻ nguyên khí sau đó đứng dậy đuổi ra ngoài tốc độ của khôi lỗi bí thuật rất nhanh có thể nói là giống như một bóng ma nhưng cũng may tốc độ của ngô minh không chậm từ trước đến nay vẫn luôn theo sát khôi lỗi bí thuật ngô minh cũng nghĩ tới đây có phải là cạm bẫy hay không nhưng trực giác của hắn ta cho rằng đây không phải là cạm bẫy ít nhất nếu là cạm bẫy đối phương sẽ không dùng khôi lỗi bí thuật đi tìm mình đi qua một số cây cầu đá và hang động được xây dựng giữa các khe núi và vực thẳm phía trước là một khu rừng đá lớn hỗn độn những tảng đá này vô cùng sắc nhọn thẳng đứng dày đặc cuối rừng đá là một bức tường đá có vết nứt ngay cả ngô minh cũng chỉ có thể đi ngang qua vết nứt khôi lỗi bí thuật phía trước bước vào khe n ư ớ c mà không nói một lời nào và có vẻ như nó khá thành thục ngô minh không do dự cũng đi theo ngang vào trong khe n ư ớ c sau khi tiến lên mấy chục mét khe n ư ớ c dần dần rộng ra tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều cuối cùng bề rộng của khe n ư ớ c đã lên tới hai mét hình thành một lối đi bí mật ngô minh đi theo khôi lỗi bí thuật loanh quanh trong đoạn đường này không biết mình đã đi bộ bao lâu theo ước tính của ngô minh ít nhất phải đi ra ngoài hơn chục km nữa thì mới đến điểm cuối tiếp tục đi về phía trước không gian đột nhiên mở ra một cái hang động trong vách đá hiện ra trên mặt đất được xây dựng ngay ngắn bằng gạch đá cực lớn ở trung tâm có một lối đi xuống bên trong một mảnh tối đen như mực thỉnh thoảng sẽ thổi ra từng luồng từng luồng mang theo một tia khí tức khôi lỗi bí thuật quay đầu liếc nhìn ngô minh sau đó nó bước xuống lối vào dưới lòng đất này ngô minh nhìn kỹ một chút nơi này rõ ràng cho thấy nhân công xây mà thành thậm chí còn có bật xuống nữa rõ ràng đây là một nơi rất bí mật nếu như không phải khôi lỗi bí thuật mang mình lại đây nơi này như mạng nhện giống như thông đạo mê cung lúc trước cũng rất dễ dàng khiến người ta lạc lối phương hướng nếu đến nơi đây n g ô minh ngược lại là thật muốn nhìn xem phía dưới là cái gì thế là cũng đi theo đi xuống hết cầu thang và sau đó đến một nơi giống như ngục tối với rất nhiều bức tượng hàng rào kim loại tường và chậu thang nhưng những chậu thang đều dập tắt khi đi xuống tới một chút ngô minh cảm thấy một trận hàn g ý đánh ú t lại khôi lỗi bí thuật đi phía trước hoàn toàn không có ý đợi ngô minh mặc dù hắn ta rất tò mò về tình hình xung quanh nhưng cũng sợ bị lạc chỉ có thể tiếp tục theo khôi lỗi bí thuật đi về phía trước tại một tầng dưới lòng đất này ngô minh không phát hiện ra thứ gì nhưng khi đến nơi hắn ta nhìn thấy một thông đạo tiếp tục đi xuống mà ở đây có mấy tấm thẻ kim sắc trôi nổi mấy tấm thẻ kim s ắ c hình thành một dấu ấn cực mạnh bao phủ lối vào của lối đi như thể nó là một phong ấn đây là một đạo phong ấn đạt tới nguyên khí cấp sáu thì không thể vượt qua chỉ những người dưới nguyên khí cấp sáu chẳng hạn như ngươi và ta mới có thể vượt qua phong ấn này đi cùng ta khôi lỗi bí thuật nói với ngô minh nói cách khác đó là dẫn đầu đi xuyên qua qua bức màn ánh sáng đó quả nhiên có thể đi xuyên qua mặc dù trong lòng ngô minh nghi ngờ nhưng lúc này sự tò mò của anh đã chiếm cứ thượng phong trước tiên hắn ta dùng nguyên khí dò xét phong ấn này không có phát hiện bất cứ dị thường nào cho nên cũng quyết định chắc chắn tất bước xuyên qua quả nhiên có thể đi xuyên cảm giác kia giống như là thông qua một đoạn màn nước bình thường vào thời khắc vượt qua phong ấn ngô minh lập tức cảm giác được rất nhiều khí tức vô cùng cường đại giống như từng đợt sóng nhiệt quét tới suýt chút nữa vội vàng đẩy ngô minh ra ngô minh lập tức biết phong ấn kim sắc không chỉ có thể chặn đường người đạt tới nguyên khí cấp sáu mà còn có thể chặn khí tức khiến cho khí tức bên trong hoàn toàn không thể lọt ra ngoài đây là tầng ngầm thứ hai còn chủ nhân của ta ở tầng ngầm thứ ba khôi lỗi bí thuật nói với ngô minh rồi tiếp tục đi về phía trước nhưng lần này vừa đi được hai bước đã bị dao động nguyên khí lao tới vây quanh khôi lỗi bí thuật và ngô minh đã bao nhiêu năm ta không ngửi thấy mùi thịt tươi một trăm năm hai trăm năm s a o ta quên mất xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta ta có thể bắt đầu ăn thịt giọng nói khàn khàn hơn nửa tràn ngập khí tức tà ác vang lên giọng nói ở ngay bên tai ngô minh lúc này nhìn về phía ngô minh đứng phía sau có một bóng người khổng lồ toàn thân có hắc khí đây là một con quái vật da đỏ cao hơn ba mét cao lớn thô kệch khổ người rất lớn trên đầu mọc một đôi sừng dê và một đôi mắt giống như lửa ma quái đáng sợ nhất trong vực thẳm tản ra hàng khí âm u ngô minh bỏ qua con quái vật này bởi vì mức độ nguyên khí của con quái vật này chỉ đạt đến nguyên khí cấp sáu đỉnh phong mặc dù nó rất mạnh nó không còn được xếp vào hàng những đối thủ mà ngô minh gặp phải dù là hư vô hành giả hoàng kim hay nhuyễn trùng hủy diệt đều có thể dễ dàng đối phó cho nên ngô minh tự nhiên sẽ không có chút sợ hãi chỉ là quái vật ở đây không chỉ là yêu quái có sừng này phía trước khôi lỗi bí thuật còn có một người mặc áo t r à n g đen nhìn không ra mặt người này cao hơn năm mét giống như tử thần ở trong chuyện thần thoại xưa hoặc là nói đây chính là tử thần bởi vì ngô minh cảm nhận được tử vong nguyên khí vô cùng cường đại từ đối phương sức mạnh của loại nguyên khí này chỉ đơn giản là khiến người ta run sợ nếu nói nơi này ai có thể làm ngô minh cảm giác được kiên kỵ không thể nghi ngờ chính là người phản phất như tử thần này đẳng cấp nguyên khí của đối phương đã vượt qua nguyên khí thứ sáu và đạt mức nguyên khí cấp bảy ngoài ra ngô minh cũng cảm giác được nơi này có rất nhiều cường giả nhìn trộm không ít cường giả giống như tử thần này hơn nữa còn có nguyên khí cấp bảy nguyên khí cấp sáu cùng nguyên khí cấp sáu đỉnh phong ngô minh trong lòng không khỏi hỏi nơi này đích xác là nơi nào làm sao có thể có nhiều nguyên khí cấp sáu và nguyên khí cấp bảy như vậy hơn nữa khí tức những tồn tại này đều tràn đầy lắng động và cổ lão loại nguyên khí đều là tồn tại cực có nội tình lúc này khôi lỗi bí thuật phía trước lên tiếng thâm viên ác ma daros minh hà tử thần đừng làm phiền nữa tránh ra đây là người mà chủ nhân của tôi muốn gặp cấp độ nguyên khí của khôi lỗi bí thuật chỉ là nguyên khí cấp bốn đỉnh cấp nhưng ở thời điểm này có thể nói là một tiêu một khiếp ý nào trước hai siêu cấp cường giả này thành thật mà nói nếu trong nhận thức của ngô minh một người ở đỉnh nguyên khí cấp bốn mà dám nói chuyện như vậy với cường giả cấp sáu thậm chí là nguyên khí cấp bảy như vậy chờ đợi hắn tất nhiên là công kích có tính chất hủy diệt nhưng kết quả thực sự khiến ngô minh thất vọng dù là thâm v i ê n ác ma sau lưng hay tử thần mặc áo t r o à n g đen nghe xong lời nói của khôi lỗi bí thuật đều có chút mất hứng nhất là thâm v i ê n ác ma có sừng trên đầu lộ ra vẻ mặt rất tiếc nuối và buồn bã nga không tại sao ta chờ đợi trăm năm cũng không có ăn thịt thật vất vả đến một cái như thế tại sao không thể để cho ta ăn ác ma lớn tiếng phát tiết bất mãn trong lòng nhưng lại làm cho ngô minh nghe thấy có vẻ rất buồn cười giống như một đứa trẻ không lấy được đồ chơi hét lên một tiếng hơn nửa lời nói tiếp theo của ác ma khiến ngô minh dở khóc dở cười ta hiểu ta hiểu chính là chủ nhân của ngươi muốn ăn một mình không được ngươi phải để lại cho ta một cái chân tệ nhất là một cánh tay ta đã quyết định đó là một cánh tay ác ma có sừng dài liếm láp cái miệng chảy đầy nước dải của mình không được khôi lỗi bí thuật từ chối rất kiên quyết nhưng hắn nghĩ chút rồi nói da rốt đây thật ra là vì muốn tốt cho ngươi nếu ngươi làm gì hắn trên thực tế chủ nhân sẽ không can thiệp nhưng sợ là cuối cùng thua thiệt là chính ngươi cái gì ha ha ha ha da rốt ác ma kia lập tức p h ả n phất như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ cùng tiếu lên sau đó nó lắc đầu nói ta không tin một kẻ hèn chỉ là nguyên khí cấp năm có thể làm cho ta chịu thiệt nếu không chúng ta đánh cuộc nếu như ta có thể đánh bại hắn liền lưu một chân cho ta thế nào khôi lỗi bí thuật vừa muốn lên tiếng đúng lúc này một giọng nói từ dưới đất vang lên khiến cả mặt đất rung chuyển được các ngươi liền tỉ thí một chút đi bất quá nhớ kỹ không nên tổn thương tính mạng của nó nghe xong giọng nói này tất cả dao động nguyên khí trên tầng ngầm thứ hai đều rung động một chút rõ ràng giọng nói này là chủ nhân cực kỳ cường đại uy lực đến mức ngay cả tồn tại nguyên khí cấp bảy cũng cảm thấy sợ hãi sẽ không hại đến tính mạng của hắn sao chật chật thiếu một chân cũng không chết chân không cũng đa ư ợ c đ rốt hiển nhiên rất cao hứng, nhưng tử thần áo đen lại hơi lại đen sửng rất tử sốt, cao sau áo đó quỷ da ị cười một tiếng, một s u đó b ì n hỏa tĩnh rốt ngoài. h lui gia ra Đa này đầu óc vẫn là không tốt a đừng làm tổn thương tính mạng của nó câu nói cuối cùng này rõ ràng là nói với người kia cũng nhờ ta thông minh nghe được ý tứ trong lời nói này chỉ là ta rất hiếu kỳ tên tiểu tử này đến tục cùng có bản lãnh dĩ nhiên lại có thể để cho g i a hỏa dưới tầng ba kia coi trọng như thế tử thần lùi lại rồi lập tức biến mất trong bóng tối trên mặt chỉ còn lại vẻ mặt hương phấn suy nghĩ về ác ma ăn thịt da rốt tiểu gia hỏa chuẩn bị xong chưa da rốt lúc này mới cười h ắ t h ắ t một sợi tóc trên đầu hóa ra ngọn lửa ừ m ngươi chuẩn bị xong chưa ngô minh cười hỏi ngược lại vừa rồi ngô minh cũng hiểu được ý tứ của giọng nói ở tầng ba dưới lòng đất đó là để mình hạ thủ lưu tình nhưng ngay cả khi đối phương không nói bất cứ điều gì ngô minh sẽ không muốn làm bất cứ điều gì với con quỷ buồn cười này nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha